t r ư ơ n g ba trăm chín mươi chín đánh nát không gian tinh thạch b ỏ cạp quái vật xuất hiện sáu giờ thăng liền cấp bốn thành trì tường ngoài diện tích rất lớn nhìn từ đằng xa hứa phong tại tòa thành trì này trước mặt chính là một điểm đen hứa phong cũng không nóng nảy một bên lục soát vừa quan sát tòa thành trì này bức tường kim loại không biết là dùng cái gì làm nhìn qua giống như là một thể thành hình nhặt giọng nói tiếp vết tích tìm hai giờ hứa phong cảm rất lực rốt cục tại biên giới vị trí tìm được một cái tản da ma lực kết tinh hắn kéo căng dây cùng một tiến bắn vệ phía viên này kết tinh hắc tiến nhẹ nhom xuyên qua không gian bình chướng trúng đích mục tiêu Giang kết tinh bên trên ra một chút vết rách cùng lúc đó trên tường thành xuất hiện một chút màu lam trận văn sau đó có không ít bọ cạp trạng quái vật chậm rãi từ trong trận pháp xuất hiện những quái vật này hứa phong đ p qua cùng những cái kia uống mưa acid bọ cạp quái vật giống nhau như lúc bọn chúng thức tỉnh về sau d ơ lên một câu hướng hứa phong phun ra màu xanh lá cây đầm nọc độc hết thẻ trên trăm con bọ cạp quái vật phun ra nọc độc đơn giản giống như là một trận tiểu nhân mưa acid c á đội ngũ bên trong cũng náo nhiệt chu á nam ta dựa vào làm sao bỗng nhiên soát quái hà tự san ta cũng nhìn thấy thật nhiều bọ cạp quái vật soát ra đến rồi triệu tinh tâm lão bản bên kia khả năng có cái gì tiến triển những bò cạp này tầm bắn xa nhưng không có cách nào bay tránh xa một chút là được hứa phong phát tin tức đến ta bên này tập hợp đi ta tìm tới không gian trận pháp hạch tâm phát xong tin tức hứa phong trực tiếp vọt đến cách đó không xa tất cả nọc độc thất bại hứa phong tiếp tục bắn tên công kích viên kia thủy tinh liên tiếp năm mũi tên không gian thủy tinh vỡ vụn hứa phong có thể cảm giác được không gian bình t h ư ớ n g cũng không hề hoàn toàn biến mất mà là dây rủi lấy ý đồ lấp đầy thiếu thốn bộ phận trong thành trì còn có những không gian khác tinh thạch mà lại trận pháp đã cân nhắc đến một cái không gian tinh thạch bị người phá hư tình huống có nhất định bản thân bổ cứu công năng hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m không gian bình t r ư ớ n g sắc mặt có chút chút n g ư n g trọng thanh trì q u á lớn cái khác tinh thạch khả năng giấu ở chỗ càng sâu hứa phong cảm giác lực phạm vi không đủ bình t r ư ớ n g nếu là thành công chữa trị hứa phong muốn vào t h à n h trì đoán chừng muốn bao nhiêu bỏ chút thời gian còn tốt không gian bình t r ư ớ n g vùng vây một hồi cuối cùng vẫn dần dần biến mất hứa phong âm thầm nghĩ đến hẳn là trong tỉnh thạch năng lượng theo thời gian trôi qua tổn hao một bộ phận nếu là đầy nhất trạng thái tỉnh thạch cũng không cách nào đền bù một cái tại kia t mấy mỗi tử nhóm n g c tới thời điểm hứa phong bắn giết một con bọ cạp quái vật điểm kinh nghiệm tăng lên bốn mươi một cái này thăng cấp hiệu suất để hứa phong vui mừng qua lỗi hứa phong toàn lực chuyển vận một phút có thể giết sáu con bọ cạm quái vật có thể chướng hai nhiều cái điểm kinh nghiệm năm mươi phút thăng ở cấp hiện tại hứa phong đã cấp bảy mươi hai không tính quá thấp cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hơn bảy mươi cấp người còn có thể một giờ bên trong thăng cấp một nhưng mà này còn là cùng bốn cái mội t ử phân s o n g sau điểm kinh nghiệm hứa phong thậm chí không n ộ i mà vào thành ao hắn bên ngoài bên cạnh trước x o á t một hồi lại nói ba mươi phút sau các mội t ử tập hợp hoàn tật thanh chi thật sự là quá lớn mặc dù có phi hành bắc kỳ tập hợp một lần tốn thời gian rất dài nhìn thấy hứa phong chu á nam một mặt hư vân cận ba nam ta thăng、cơ. hứa phong nói ra ta có mắt còn không có mủ chu á nam liếm mắt hà tự san nhìn về phía xa xa quái vật cũng là khó nén hưng phấn táo bản nơi này thăng cấp cũng quá nhanh triệu tinh tâm vẫn tương đối tỉnh táo phân tích nói k ỹ thật địa đồ là hạn chế lao bản thăng cấp nhân tố chủ yếu tại đại hoang có thể soát cao cấp quái vật thăng cấp tự nhiên là nhanh chu á nam hỏi vậy chúng ta là đi vào vẫn là ở bên ngoài soát xong lại nói hứa phong không chút do dự nói ra đương nhiên là đem cạnh ngoài bọ c ạ quái vật toàn diết lại nói hiện tại đánh chúng nó chính là đang đánh cái bịa đi vào bọn chúng coi như có thể truy sát chúng ta hứa phong dù sao cũng là cái r a dọn triệu tính tâm cấp bậc cũng còn quá thấp đi vào rất dễ dàng lật xe bọ cạp quái vật sẽ không tái diễn đổi mới thanh x o n g những thứ này quái lại vào thành ao sẽ an toàn rất nhiều còn có thể thăng thăng cấp thẩm văn thu cũng nghĩ giúp hứa phong chuyển vận nhưng tay của nàng ngắn tới gần liền sẽ bị bọ cạp nhóm tập thể phun nọc độc t h ứ hai lần thẩm văn thu vẫn là từ bỏ nàng ban đầu cọ hứa phong kinh nghiệm lúc còn có chút bất an nhưng bây giờ đã dần dần quen thuộc bị hứa phong ném cho ăn cảm giác ỉ lại hứa phong lúc cũng tự nhiên rất nhiều hai mươi phút trôi qua hứa phong thanh điểm kinh nghiệm dần dần đến cùng cuối cùng tăng đầy k i một q u giờ hai mươi phút sau lại là một vệ kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp bảy mươi bốn bốn cái hội tử cũng manh manh tăng lên kinh nghiệm đã đến cấp bảy mươi hai hơn phân nửa trình độ vẫn chưa xong bọ cạp số lượng vẫn là rất nhiều thẳng đến bốn giờ sau trên mặt đất đã chất đầy bọ cạp quái vật thi thể hứa phong đã lên tới cấp bảy mươi năm ba mươi tám bốn mươi hai bọ cạp cái vật số lượng cái này mới có rõ ràng giảm bớt mà lúc này diễn đàn bên trên nhìn chằm chằm hứa phong cấp đó khác một số người đã thảo luận điên rồi sáu giờ tiếng đồng hồ hơn ngay cả thăng lên bốn cấp gà đại ca rơi lệ nguyệt lao đây là mẹ nó đi cái nào móc ra kinh nghiệm thăng được cũng quá nhanh đi cái này tốc độ lên cấp liền không hợp t h ó i thưởng đây thật là hơn bảy mươi cấp nên có tốc độ lên cấp t r ư ơ n g bốn trăm dấu vết tháng năm đến từ trăm vạn năm trước nhấn lại dưới mặt đất m ư ơ i hai tầng đường tống phong nguyệt cho hứa phong phát tin tức gà đại ca lo nghị chứng p h ạ m b ả o lão bản bồi đ i ể m tiến thuốc men hứa phong ta có thể bồi hắn hai m ũ i tên để hắn đến linh đi đường tống phong nguyệt hắn nói hắn nói b ù a để ngươi nhanh lên thăng cấp không cần lo lắng hắn h ắ n huyên v à i câu hứa phong thanh xong còn lại bỏ cảm quái vật bay về phía thành trì không có không gian bình t h ư ớ n g hứa phong thoải mái mà tới gần tường thành càng thêm cẩn thận thấy được loại này đặc thù chất liệu giống như là kim loại nhưng lại có chút bằng đá cảm giác trên tường thành hẳn là có thể mở ra đại môn nhưng hứa phong không biết từ chỗ nào mở bay thẳng đến tường thành phía trên càng tới Phi hành đại hoang đại trong nên tọa trở kỵ ở có à n thể ơ n c á là bởi vì na la văn minh thẩm mỹ ưa bằng đá kiến trúc cũng có thể là loại kia kim loại chi phí cao không thích hợp dùng để kiến tạo phong ốc hứa phong cảm rất lực tùy ý quét qua vài tòa phong ốc nội bộ bên trong có giường nhưng không có cái bản cũng không có nấu cơm dùng n ồ i và bếp loại hình vật phẩm toàn bộ trong thành trì cũng không có l ử a vết tích na la văn minh rất có thể không phải xây dựng ở hỏa diễm phía trên văn minh tại mặt đất tầng bên trong h ứ a phong tìm ra một chút không phải chế thức kím tệ cùng mấy món không có thuộc tính cổ lao trang bị những trang bị này cũng có thể bán không ít tiền phải xem có thể hay không đụng tới thích thu thập người mua h ứ a phong còn tìm được một chút ghi chép văn tự phiên đá phiên dịch khí có thể phiên dịch những thứ này ghi lại nội dung thời gian là không cách nào chống lại vĩ lực chúng ta trung quy vẫn là tới mức độ này nala văn minh mười hai chủ thành đã bị đều phá hủy tại vô số tuế nguyệt về sau nếu có người nhìn thấy những thứ này ghi chép còn có thể tìm tới chất pháp xin nhấn trong ghi chép phương thức tiến hành thao tác gây nên không biết đến từ nơi nào cùng khi nào người tương lai hứa phong cảm nhận được một loại vượt qua thời gian giao lưu cảm giác kỳ diệu một cái đã từng khổng lồ văn minh cứ như vậy hủy diệt tại gió chadis mà hứa phong nhận được đến từ ngàn vạn năm trước vài câu n h ắ n lại một giờ sau hứa phong lại lần lượt tìm được một chút phiên đá phía trên ghi lại tòa thành trì này gọi chuẩn bị nguyên thành là nala văn minh vì chính mình kiến tạo một cái ẩn nấp đường lui những g u phiến đá này nhìn qua thường thường không có gì lạ nhưng so với cái kêu cổ đại trang bị muốn tốt bán rất nhiều không riêng gì các loại người thu thập đối loại này phiến đá rất có hứng thú hiện thế rất nhiều người cũng đang thu thập những vật này chuẩn bị sớm nắm giữ văn hóa quyền lên tiếng cả tòa thành thị một tầng đồ vật không nhiều lục soát song sau hứa phong mang theo bốn cái mọi tử đi tới một tòa tạo hình tương đối đặc biệt trong phòng nơi này chính là tiên xuống dưới đất một tầng lối vào theo phiến đá bên trên thuyết pháp hứa phong trong phòng tìm được bảy khối phiến đá điều chỉnh phiến đá phương vị một cái trận pháp xuất hiện hứa phong cảnh tượng trước mắt biến đổi bị truyền đưa đến một vùng tăm tối bên trong hoàng hôn trên thân tỏa ra ánh sáng hứa phong trong nhận thức trong nháy mắt k huyết trương ra ngoài bản năng đồng dạng tìm kiếm chung quanh có tồn tại hay không nguy hiểm chung quanh chỉ có kiến trúc t i ể u kiến trúc cùng mặt trên cùng loại nhưng kiến trúc cao lớn hơn rất nhiều gian phòng cũng lớn rất nhiều nơi này hẳn là cho địa vị cao hơn mọi người chuẩn bị nơi ở đồng thời hứa phong còn ở nơi này thấy được một chút bên trên một tầng không có kiến trúc những kiến trúc này giống như là cái móc ngược cự bánh bao lớn bên trong là một chút trận pháp còn có chút thổ địa cùng danh nước xem ra nala văn minh có năng lực dưới loại tình huống này dựa vào ma lực sản xuất nguồn nước cùng đồ ăn cả tòa thành thị chính là một cái cự đại tận thế chỗ tránh nạn thầng hai cũng lưu có một ít phiến đá phía trên ghi chép khống chế thời tiết trận pháp vị trí thành phố dưới đất hết thệ có một ư ơ i hai tầng khống chế thời tiết trận pháp tại phía dưới cùng nhất dùng gỡ nhỏ không gian pháp trận bảo hộ lây đồng thời còn có phiến đá bên trên nhắn lại đang nhắc nhỏ hứa hứa trận pháp bên cạnh có phong ấn quái vật thời gian khẩn cấp bọn hắn sau cùng một nhóm người thời gian quan bế những trận pháp này tìm tới trận pháp về sau còn sẽ có một trận chiến đấu hứa phong đem phiến đá cất kỹ bắt đầu tìm kiếm tiến vào tầng tiếp theo lối vào rất nhanh tại tầng hai đường đi bên cạnh hứa phong tìm được cửa vào c h u y ể n đưa xuống đất tầng hai cả tòa thành phố dưới đất đều là hoàn toàn tinh mịch không có cái gì hứa phong bốn phía cảm giác một chút muốn tìm một cái hoàn chỉnh trận pháp mang đi những thứ này có thể chế tạo đồ ăn trận pháp tại ăn chán chế độ xuất hiện về sau giá trị to lớn đáng tiếc thời gian trôi qua quá lâu những thứ này tại na la văn minh trong mắt không đáng giá nhắc tới trận pháp nhóm đều hư hại ba giờ sau hứa phong rốt cục đến xuống đất tầng thứ mười hai chương bốn trăm linh một sinh mệnh cơ thể sống thí nghiệm kinh khủng tự bạo kinh người trật bàn cướp đoạn cái này mấy con quái vật tướng mạo phi thường kỳ quái giống như là mấy loại quái vật dùng thủ đoạn nào đó liều góp đến cùng một chỗ bọn chúng thân thể bày biện ra một loại quỷ dị vật mẹo cân bằng đều không thể bảo trì nhưng lại hùng có sinh mệnh lực hứa phong trong nháy mắt liền muốn kịp phản ứng đây cũng là na la văn minh tiến hành một loại nào đó sinh mệnh thí nghiệm sản phẩm triệu tĩnh tâm đình thuẫn ngăn tại phía trước hứa phong kéo cung mở bắn mũi tên chia bột cái phân biệt đánh út về phía mấy con quái vật chín mươi bảy vạn sáu nghìn năm trăm hai mươi hai chín mươi tám vạn năm nghìn năm trăm m ư ơ i sáu còn tốt loại quái vật này nhìn qua sinh mệnh lực tràn đầy nhưng thuộc tính không tính quá bất hợp lý hứa phong kỹ có thể phối hợp bình a cấp tốc đánh chết đánh tới tám con quái vật nhưng mà bọn chúng thanh máu thanh không về sau thân thể bỗng nhiên sưng lên có đồ vật gì muốn phá thể mà ra hứa phong sắc mặt biến hóa dưới chân bắt môn phương vị lấp lóe mấy con quái vật bị chuyển lên tầng thứ m ư ơ i một và n h chấm muộn tiếng nổ cùng với mãnh liệt chấn động dọc theo bức tưởng chuy thành trí mỗi một tầng ở giữa cách tối thiểu nhất hơn hai trăm mét dày kim loại tính chất vật liệu cách âm hiệu quả phi thường tốt không khó tưởng tượng những bái vật này bạo tạng uy lực có bao kinh người m ấ y cái mội tử trong mắt đều toát ra một chút sợ chu á nam vỗ v ô ngực còn tốt cặn bã nam nơi g ư kịp phản ứng bằng không chúng ta muốn gửi ở chỗ này hà tự san lòng còn sợ hãi chúng ta cấp bậc vẫn là bị thua thiệt nếu có thể nhìn nó giao diện thuộc tính cũng không trở thành nguy hiểm như vậy triệu t i n h tâm nói ra không cần sợ có lao bàn tại không có chuyện gì thẩm văn thu nhìn một chút nàng lôi kéo hứa phong góc áo tay có chút ngượng ngùng thu hồi lại nàng khẩ vô ý thức liền tóm lấy hứa phong quần áo hứa phong nói ra ta chuẩn bị kỹ năng số lần hôm nay còn có không ít đi lên phía trước đi một đội người tiếp tục hướng phía trước vượt qua yên tính hắc cám chữ vật đường tắt hứa phong lại tao nộ bốn làn sóng quái vật mỗi sóng quái vật số lượng tại dần dần tăng nhiều còn tốt hứa phong hiện tại hô hấp pháp số tầng tương đối cao cảm giác phạm vi tăng lên cũng gia tăng bắt môn di ệ n tích hai mươi ba mươi con quái hứa phong chuẩn bị không có gì độ khó dưới bất đ ộ quái hứa phong còn phải mang theo các mọi từ g ú t đi sẽ lãng phí rất nhiều thời gian bất quá hứa phong đối chuẩn bị số lần hạn chế càng thêm bất mã phải nắm chắc đem hô hấp pháp lên tói đầy tầng hoặc là nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút vô gian hải vượt manh mối vừa nghĩ hứa phong một bên đi lên phía trước rất nhanh hứa phong cảm giác lực phạm vi bên trong xuất hiện một cái t r ậ n bàn trận bàn không lớn là một cái bên cạnh dài không quá ba mươi cm hình bông có điểm giống bắt quái trận t r ậ n bàn nhưng nhìn kỹ khác nhau lại phi t h ư ờ n g lón phía trên khắc lây rất nhiều hứa phong chưa thấy qua ký hiệu làm hứa phong cảm giác lực đảo qua cái này trận bàn mặt ngoài lúc hắm phát hiện những ký hiệu này là từ rất nhiều nhỏ hơn ký hiệu tạo thành hứa phong hơi cảm thấy kinh ngạc cảm giác lực càng cẩn thận cảm giác hướng khối này, trận bàn. từng tầng từng tầng ma lực phù văn d ẫ u ở trận bàn chỗ càng sâu hứa phong càng xem càng giật mình cảm giác của hắn lực đã càng ngày càng mạnh nhưng hoàn toàn đếm không hết khối này trận bàn lên tới ngọn nguồn có bao nhiêu cái ma pháp phù văn mấy ngàn văn ước sợ sợ không chỉ quái dị sinh mạng thể thí nghiệm để hứa phong cảm nhận được na la văn minh thí nghiệm phạm vi rộng mà khối này t r ậ n nhãn thì để hứa phong cảm nhận được một loại cực kỳ mãnh liệt trên lệnh cảm giác nhân loại hiện giai đoạn tuyệt đối không làm được vật như vậy bất quá suy nghĩ kỹ một chút hứa phong đống nhiên lại nghĩ thông suốt không ít một cái ngay cả không gian lực lượng đều nắm giữ văn minh những ắ m g thứ ít n này không gian bình trướng trận nhãn bảo thạch so ngoại thành tường muốn minh, minh. lựa một rất mạnh đủ để bên ngoài tường thành trận nhãn bị phá hư một chỗ thậm chí mấy chỗ lúc tự hành chữa trị chỉ bất quá thời gian qua đi quá lâu trong thành trì trận nhãn bảo thạch mở ra bình chướng tương đối nhỏ lực lượng bảo tồn còn tương đối hoàn chỉnh hứa phong kéo căng dây cung một tiến bắn nát tầng ngoài cùng một viên trận nhãn bảo thạch giang rắc theo tiếng vỡ vụn v a n g lên bình chướng xuất hiện một trận gỡ nước giống như ba động sau đó một lần nữa ngưng kết ở cùng nhau bình chướng tự hành chữa trị hứa phong liên xạ ba mũi tên đem nhất cạnh ngoài m ộ ư ơ i hai cái trận nhãn bảo thạch toàn bộ bắn nát t ầ n g thứ nhất không gian bình chướng biến mất so trong tưởng tượng thuận lợi hứa phong đứng tại chỗ cùng trận bàn vẫn duy trì một khoảng cách tật khả năng không tỉnh lại cái khắc quái vật rất nhanh mấy mũi tên xuống dưới tầng thứ hai bình c h ư ớ cũng bị hứa phong đánh nát ngay tại hứa phong chuẩn bị công kích tầng cuối cùng không gian bình t r ư ớ n g trận nhãn bảo thách lúc trận pháp đông nhiên xuất hiện mi cái toàn thân đen nhánh sau lưng mọc ra mây cái tay cánh tay quái vật từ trong trận pháp xuất hiện hứa phong để phòng rồi lên tuy thời chuẩn bị đem các mội tử mang đi nhưng mà những thứ này quái lại cũng không đến truy hứa phong bọn chúng đều vây ở trận bàn bên cạnh rõ ràng là bị trận bàn khí tức hấp dẫn hứa phong tiên tiến bắn ra đánh vào một con quái trên thân không bất phá phòng những thứ này đen nhánh quái vật rõ ràng muốn so trước đó những cái kia vật thí nghiệm quái vật cường đại hơn nhiều mà lại tốc độ của bọn nó cũng rất nh Đây mới là chương thoái nhất. Hứa phong nghĩ m bốn trăm linh hai kỳ quái trường hợp hứa phong cân nhắc trở về bộ lạc nặng bàn điều kiện thiện g ra hứa phong trở lại cóng lên trường cung thân hình đột nhiên biến mất thiện bên trong không gian bình t r ư ớ n g vỡ vụn trong nháy mắt mấy con quái vật lập tức hướng về phía trước b ộ nhào bọn chúng cách trận bàn b ấ t quá vài mét khoảng cách lấy tốc độ của bọn nó ngay cả trước mắt thời gian đều không cần liền có thể lấy đi trận bàn một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện bọn chúng còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì trước mắt thân ảnh liền cấp tốc biến mất đông đông đông bọn quái vật nhào tới bày ra trận bàn trên bệ đá lại phát hiện trận bàn đã biến mất không thấy gì nữa hứa phong thân ảnh tiêu sái đã về tới mấy cái mội tử bên người nằm trong tay lấy chính là khối kia đã bao hàm na la văn minh tối cao trí tuệ kết tinh trận bàn bốn cái mội tử lúc này mới phản ứng được hứa phong bi c hứa Á láo Nam một mặt giật mình, người đã lấy được. Hà tự san hưng phấn nói ra, Lão bản, người đây cũng quá nhanh. ra, trai ha. một mặt giật tự Rất Hà được. đã đây đẹp lấy quá phong không nói chuyện túi đầu nhìn về phía khối kia trận bàn t ứ phương diện thiên trận đặc thù vật phẩm không biết phẩm chất vật phẩm miêu tả sử dụng s a u nhưng tại trong phạm vi nhất định tiêu trừ tất cả thời tiết dị tượng làm thời tiết duy trì tại sáng sủa trạng thái chính là nó hứa phong đem trận bàn thu vào trong bọc nhiệm vụ đã hoàn thành mà lúc này xa xa bọn quái vật cũng phản ứng lại bọn chúng thuận trận bàn ký tức nhanh chóng hướng hứa phong nơi này đánh tới bọn chúng di tốt cực nhanh âm bạo thanh trận, trận. hứa phong trực tiếp mang theo bốn cái m ộ i tử truyền đưa đến tường thành bên ngoài từ hát cám phong bế hoàn cảnh bên trong r a mấy cái m ộ i tử đều nhẹ nhàng thở ra hứa phong thì lấy ra trận bàn thử nghiệm sử dụng nó hắn đem cảm giác lực chìm vào trận bàn vô dụng n ế m thử trực tiếp điểm kích sử dụng cũng không được vừa mới hứa phong còn thuận tay cầm một khối không có hư hao không gian tinh thạch đem tinh thạch phóng tới trận bàn bên cạnh đồng dạng không có phản ứng tất cả phiên đá bên trên đều không có ghi chép sử dụng trận bàn phương pháp hà tự san lại gần hỏi lão bản người nghị khởi động nó ừng t r về hỏi một chút tế tự t r ừ sao hứa phong nói ra ta bản ý là muốn đem nó cho lưu lại mặc dù lưu lại khối này t r ậ n bản sẽ dẫn đến người đưa đòi nhiệm vụ không cách nào tiếp tục tiến hành có thể vạn nhất đại kiếp cũng sẽ tác động đến nhân loại khối này trận bản giá trị liền sẽ trở nên phi thường to lớn xa so với một lần nhiệm vụ ban thưởng trọng yếu hơn triệu t i n h tâm nói ra cái kêu mang về cho hoàng lão bọn hắn nhìn xem hứa phong gật đầu cho từ phục lai、like、phát một phong điều kiện hướng từ phục lai、like、hỏi thăm có biết hay không đại kiếp tồn tại từ phục lai、like、hồi phục lộ ra rất nghiêm trọng đại kiếp tạm chưa nghe nói qua bất quá rất nhiều trong cổ tịch từng có diệt thế thuyết pháp những thứ này cổ tịch đã rơi mất rất nhiều nội dung loại này diệt thế thuyết pháp không biết từ đâu mà lên nhưng có nhiều c h ỗ phi thường ly kỳ chỗ có quan hệ với diệt thế thuyết pháp này đều l à thường nhất trí mà lại rất nhiều cổ tịch rõ ràng ở vào khác biệt văn minh đức gãy kỳ nếu như ngươi nói đại kiếp thật tồn tại cái t i ế p chỉ sợ ghi chép cổ tịch người cũng thông qua một ít phương pháp tiếp xúc văn minh khác đồng thời biết được đại kiếp tồn tại hứa phong hồi phục trong sách cổ có ghi chép qua diệt thế cụ thể trải qua hay là ứng đối phương pháp sao từ phục lai không có ngươi nói trận bàn loại hình đồ vật hoàn toàn không có ghi chép hứa phong có chút h ế u kỳ vạn kim thành ngay tại đại hoang bên cạnh không ai thăm dò qua sao từ phục lai có cái này mấy trăm năm bên trong kỳ thật một mực lần lượt có các loại cường giả tiến vào đại hoang thăm dò từ phục lai bất quá đại hoang q u á lớn mà lại đại hoang vị trí niên đại và nhân giới tranh l ệ n h rất xa đạt được tư liệu cực kỳ vô ụ vặt từ phục lai gần một trăm n ă m ở giữa đại hoang trở nên phi thường khắc thưởng tiến về thăm dò cường giả tỷ lệ chết trận cực cao từ phục lai vì bảo tồn lực lượng chín mươi bảy năm trước hoàng triều đình chỉ thăm dò vạn kim thành cũng sau đó phong bế ra khỏi thành cửa thành hứa phong thăm dò g a văn hiến bây giờ còn có thể xem xét sao từ phục lai chỉ sợ rất khó bởi vì giá trị nghiên cứu rất thấp hoàng thất chỉ lưu lại một phần nhỏ còn lại đều tản mát dân gian hứa phong ngươi cảm thấy nhân giới bên trong có khả năng có người biết như thế nào sử dụng trận bàn sao từ phục lai đáp án rất khẳng định không có trong tay ngươi trận bàn muốn khởi động cần từ bốn cái trận nhãn cửa vào quán chú khổng lồ ma lực liên thông toàn bộ trận pháp cái này cần cực kỳ to lần ma lực có được loại này khổng lồ ma lực vật liệu nhân giới là có nhưng vấn đề là ma lực nên như thế nào lưu động không có khả năng có nhân loại biết đương nhiên nếu là có na la văn minh di dân tiến vào nhân giới cái kia liền không nói được rồi xem hết từ phục lai、like、cái này mấy cái tin hứa phong trong lòng đã nắm chắc na la văn minh di dân coi như tại là nhân giới cũng gần như không có khả năng tìm được đi ra vẫn là phải đi tìm tế tự hứa phong mang theo các m g ộ i từ đường về trên đường trở về không có tao nộ kỳ quái thời tiết hoa sáu giờ hứa phong rốt cục chạy về bộ lạc nhìn thấy hứa phong trở về trong bộ lạc dần dần ồn ào huyên náo l o ạ n lên càng ngày càng nhiều người chạy ra sốt ruột mà nhìn xem hứa phong thời tiết trật bản là bọn hắn cái này còn sót lại bộ lạc muốn nhất đồ vật tế tự tại trong tầm mắt của mọi người đi tới hứa phong trước mặt hỏi lấy được sao hứa phong gật đầu đồ vật lấy được nhưng điều kiện muốn một lần nữa đảm chương 403, đàm phán hứa phong lôi kéo tế tự đề nghị tế tự nhìn về phía hứa phong trên mặt hưng phấn cùng ý cười dần dần biến mất hắn không tình cảm chút nào nói ra cái này cũng đã nói x o n g không giống theo tế tự trong đám người chuyên r a tiếng hoan hô đình chỉ tất cả mọi người trầm mặc lại kiềm chế mà nhìn chằm chằm vào hứa phong im lặng uy hiếp hứa phong xa xa hộ vệ thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hứa phong không thèm để ý chút nào nói ra ta kiến thức đại hoàng kinh khủng cho nên ta đổi chủ ý nơi này là đại hoàng người s o ta rõ ràng hơn tại sinh tồn trước mặt thành tín có đôi khi rất yếu đuối đổi thành người một nhà hứa phong tuyệt không keo kiệt nên cho đồ vật sẽ chỉ cho thêm không có khả năng ít cho nhưng ở đại hoang đối mặt dị tộc quy tắc tại hứa phong trong mắt hiển nhiên không có trọng yếu như vậy vì chút văn hiến và ước định đem trận bàn giao ra không đổi đến bất kỳ tình báo hữu dụng theo hứa phong là thuần thuần ngu ít hành vi lúc đầu hứa phong cũng không có đem mình làm người tốt lành gì trái với điều ước không có chút nào gánh nặng trong lòng tế tự không nói gì bọn hộ vệ lặng lẽ hướng hứa phong tới gần hứa phong sớm đã phát hiện bọn hắn cười nối tế tự nói ra ngươi đ o á n vì cái gì chỉ có ta trở về cái kia bốn cái cô nương không nên tế tự nói ra bởi vì ngươi muốn chạy không ai có thể ngăn được ngươi các nàng không tại ta liền không uy hiếp được ngươi hứa phong đối mặt với ngưng trọng bầu không khí y nguyên cười được các ngươi không cần phải gấp gáp độc thủ không bằng chức nghe một chút điều kiện của ta trận bàn ta không nói không cho các ngươi chỉ là sửa lại ước định điều kiện mà thôi tế tự trầm tư một lát hỏi ngươi muốn cái gì hứa phong các ngươi bộ lạc di chuyển đến thế giới nhân loại tế tự giật này cả mình cái gì tại hứa phong mở miệm trước đó tế tự nghĩ tới rất nhiều loại hứa phong sẽ nói ra phương án đòi tiền muốn tài nguyên thậm chí là yêu cầu bọn hắn phục khắc một phần trận bàn nhưng đề nghị của hứa phong xa nằm ngoài dự đoán của hắn tỉ mỉ nghĩ lại tế tự lại đối hứa phong sinh ra một vẻ kính nể so với nó phương án của hắn để bộ lạc chỉnh thể di chuyển đến thế giới nhân loại không thể nghi ngờ có thể tốt hơn k h ô n g chế toàn bộ bộ lạc tế tự nói ra cái này không được tiến vào đại hoang văn minh không thể lại đi ra hứa phong n h ũ mày ra ngoài sẽ như thế nào sẽ có thiết h i ể n sẽ rất chết nhanh rơi hứa phong h i p mắt nói ra người đang gặt ta tế tự hết sức chăm chú nói ra không có rất nhiều trên tấm bia đá đều có ghi chép ta đợi chút nữa có thể cho ngươi hoặc là ngươi đi hỏi một chút cái kia thủ lăng người hẳn hẳn là rất rõ ràng cái này n mượn dựa lần này đến phiên hứa phong t r ầ m tư nếu như đối phương nói là sự thật cái kia phương án tốt nhất liền không có hứa phong lùi lại mà cầu việc khác nói ra vậy các ngươi di chuyển đến đại h o a n g bên liên giới cùng người giới liền nhau tế tự lắc đầu vẫn chưa được chúng ta không sẽ đem tài sản của mình tính mệnh giao cho ngươi khống chế thời tiết trận bàn cố nhiên trọng yếu nhưng nó chỉ là để bộ lạc của chúng ta có thể sống được tốt hơn an toàn hơn không có nó chúng ta cũng có thể t ổ n tục nhưng đến nhân giới bên l i giới chúng ta chính là rời cắt bỏ cạp hứa phong nói ra cái tiêu giao dịch cũng chỉ có thể hủy bỏ các ngươi ở chỗ này tiếp tục sinh tồn ta đi trước danh giới cuối cùng loại vật này xưa nay không là từ đối phương miệng bên trong nói ra mà là kiểm tra xong tới hứa phong lôi kéo lên tế tự nghĩ nhìn nhìn phản ứng của bọn hắn tại hứa phong lúc xoay người tế tự nói ra ta biết ngươi muốn cái gì ngươi bắt đầu lo lắng thế giới của ngươi cũng gặp loại đả kích này đúng không ngươi muốn khống chế t r ậ bản cho các ngươi văn minh lưu lại một con đường lụi hoặc là một cái phát triển phương hướng hứa phong gật đầu không sai tế tự đề nghị kỳ thật không có phiền phái như vậy chúng ta có thể đem liên quan tới trận bàn nghiên cứu đều cho các ngươi thậm chí chúng ta có thể phái tốt nhất công tượng đến nhân giới cùng đại hoang giao giới hẹp giúp đỡ bọn ngươi phòng chế trận bàn hứa phong hơi có chút tâm động hỏi trận bàn có thể phòng chế tế tự giải thích nói đương nhiên có thể chúng ta có một ít dùng để thác ấn phiền đá có thể tiến hành bước đầu phòng chế bất quá mỗi cái trận bàn đều có đặc biệt ngẫu nhiên tạo ra bộ phận cần muốn tiến hành một chút tỉ mỉ tạo hình chúng ta bây giờ có mẫu tấm tối thiểu nhất có ba mươi lần nếm thử chế tạo một cái khác khối trận bàn cơ hội ba mươi lần cơ hội hứa phong nói ra, cái này ba mươi lần cơ hội đều cho chúng ta tế tự lắc đầu chúng ta cũng muốn lưu lại một chút dự bị nhiều nhất hai mươi lần phòng chế thành công sát xuất lớn bao nhiêu tế tự đánh giá một chút nói ra cùng thời gian có quan hệ thời gian trôi qua càng lâu thành công sát xuất liền càng cao theo thời gian của các người tính đại khái cần một năm thời gian liền nhất định có thể phòng chế ra một khối trở ậ bàn hứa phong không hài lòng lắm một năm quá lâu ta đều không biết mình có thể hay không sống lâu như thế hiện tại nhân loại có thể thông qua rất nhiều mặt thức kéo dài tính mạng hứa phong hiện tại tuổi thọ hắn là tại bốn trăm n ă m quảng trường mặc dù sẽ còn tiếp tục tăng trưởng nhưng có thể hay không đến 1.000 n ă m thật khó mà nói bên cạnh một gã hộ vệ bỗng nhiên nói ra có càng nhiều phiến đá liền có thể có nhiều lần hơn nếm thử ta có thể dẫn người đi hai cái văn minh thất lạc thành trì tìm kiếm càng nhiều phiến đá hứa phong nhãn tình sáng lên p h ụ c khắc dùng phiến đá còn có càng nhiều tế tự gật đầu có loại này phiến đá trên bản chất là đại hoang tại 3.500 vạn năm trước xuất hiện một loại kỳ dị vật liệu đoạn thời gian kia tối thiểu nhất có sáu cái cỡ lớn văn minh thu được loại tài liệu này đi những thứ này văn minh thất lạc thành trì lục soát xác thực có rất lớn xác suất có thể thu được phiến đá t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn long tinh mạch đá cự long trân thủ tế tự làm con tin chỗ tốt tới tay hứa phong rơi vào trầm tư tế tự tiếp tục nói ra kỳ thật loại tài liệu này sâu dưới lòng đất còn có rất nhiều người muốn l à vận khí tốt nói không chừng còn có thể tìm tới cả một đầu kháng mạch cho đến lúc đó có thể trong khoảng thời gian ngắn phục khắc ra chín cái trận bàn hứa phong hỏi tại sao là chín cái tế tự cười ha ha loại này có thể thay đổi một cái văn minh vận mệnh vật phẩm tự nhiên thụ thiên ghén ghét vô luận cái nào văn minh có thể nắm giữ khống chế thời tiết trận bàn nhiều nhất chỉ có mười cái lấy na la văn minh vì mẫu quận phòng chế t r ậ bàn đều xem như na l à văn minh trật bàn cho nên nhiều nhất phục k h á c chí cái hứa phong hiểu rõ đồng dạng cười ha hả hỏi ngươi nói đơn giản nhưng khoáng mạch nếu là tốt như vậy tìm các ngươi sẽ chỉ có ba mươi khối phiến đá tế tự cùng hứa phong đánh một lát quan hệ biết hứa phong không dễ lừa h ắ năng ngay nói thật loại này khoáng mạch gọi l o n g tinh mạch đá bình thường đều sẽ có cự long trấn thủ chúng ta đánh c ô n g lại hứa phong hỏi vậy các ngươi biết những thứ này khoáng mạch chỗ ở đây sao không biết bởi vì chúng ta biết đánh k ô n g lại cho nên chưa từng có tìm kiếm qua hứa phong các ngươi hứa hẹn giút ta tìm một đầu dạng này khoáng mạch ta liền đáp ứng ngơi điều kiện đúng rồi những cái kia văn minh thất lạc thành trì cũng phải mang ta đi đi một chuyên hộ vệ bên cạnh có chút tức giận ngươi biết tìm khoáng mạch muốn chết bao nhiêu người sao hứa phong khí thế không hề yêu hỏi ngược lại trận bàn có thể để các ngươi nhiều sinh sôi nhiều ít người hộ vệ khí thế lập tức yếu xuống dưới hứa phong rất rõ ràng trong tay mình thẻ đánh bạc trọng yếu bao nhiêu cho nên hắn cũng không thèm để ý để cái này bộ lạc chết một số người dù sao chết không phải người của mình tế tự thở dài một tiếng nói ra cũng được ta hứa hẹn mười năm bên trong giút ngươi tìm một đầu dạng này khoáng mạch ra nhiều nhất sáu tháng tế tự t r o mày không có khả năng tìm không thấy mà lại các nam nhân đều ra ngoài tìm q u o n mỏ trận bàn c h e chở chúng ta sinh sôi giá trị không liền không có sao hứa phong cười cười sáu tháng còn chưa đủ hạ đủ sinh sôi một nhóm đời sau a tế tự cảm nhận được hứa phong lạnh lùng nhưng không hề tức giận bọn hắn hợp tác vốn chính là xây dựng ở lợi dụng lẫn nhau trên cơ sở từ vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không tin mặc trò qua hứa phong tế tự nghiêm túc suy nghĩ một chút nói ra chúng ta mười tháng sau bắt đầu giúp ngươi tìm kiếm khóa mạch hẳn là có thể tại năm tháng bên trong tìm tới loại này khóa mạch bất qua khóa mạch chiến đấu chúng ta không tham dự ngươi nếu có thể chiếm lĩnh khóa mạch chúng ta hỗ trợ khai、thác. mười lăm tháng kỳ thật cũng có chút dài nhưng so với mười năm qua nói một năm ra mặt thời gian tương đối tốt tiếp nhận hứa phong nhìn về phía tế tự thời gian này ta có thể tiếp nhận nhưng ngươi phải đi nhân loại cùng vạn kim thành biên giới ở lại vừa dứt lời hộ vệ bên cạnh nhóm nhao nhao tức giận phản bác không có khả năng ngươi mơ tưởng đem chúng ta tế tự mang đi không có tế tự bộ lạc của chúng ta sẽ diệt vong hứa phong đối mặt đám người y nguyên không v ộ i không chậm cái này không có thương lượng các ngươi không yên lòng có thể đi theo bảo hộ hán tế tự nói ra sau đó càng nhiều người bị ngươi giam tại các ngươi thế giới cùng đại hoang biên giới hứa phong cười cười đừng nói khó nghe như vậy nha ta chỉ là muốn mời ngươi đi làm con tin trọng yếu như vậy giao dịch dựa vào uy tín không có khả năng đáng tin tế tự làm một cái kỳ quái động tác hứa phong suy đoán động tác này khả năng cùng thở dài ý tứ cùng loại làm xong động tác này tế tự nói ra có thể ta sẽ dẫn l i n h hai mươi tên hộ vệ đem đến ngươi muốn cho ta đem đến địa phương bất quá ngươi tốt nhất đừng nghĩ lấy giết ta mặc dù chúng ta bộ lạc chỉ là một nhóm di dân nhưng chúng ta có thể điều động lực lượng viễn siêu tưởng tượng của ngươi hứa phong gật gật đầu cái này ta biết nala văn minh cùng hiện tại nhân loại văn minh căn bản không ở cùng một cấp bậc trên lệnh quá xa coi như những thứ này di dân thu thập một chút na la văn minh còn x u ấ t lại vũ khí đối với nhân loại uy hiếp cũng là to lớn hứa phong gắn lớn nhưng xưa nay sẽ không đánh giá thấp địch nhân của mình tế tự gật đầu ngươi có thể đem trận bàn giao cho ta sao hứa phong nói ra ngươi trước tiên cần phải theo ta đi ta lại đem trận bàn cho ngươi tế tự giải thích nói trận bàn nhất định phải từ ta tự mình bố trí ở chỗ này mới có thể che chở tộc nhân của ta ngươi yên tâm ngươi đối với chúng ta bộ lạc uy hiếp đồng dạng to lớn ta sẽ không dễ dàng bội ước liền như là ngươi sẽ không dễ dàng bội ước đồng dạng song phương đều có uy hiếp lực lượng của đối phương lúc khế ước là nhất ổn định hứa phong đem trận bàn giao cho tế tự đúng rồi những văn kiện kia ngươi phải cho ta tế tự cười khổ một tiếng đương nhiên chúng ta đã bỏ ra đủ nhiều đại giới nhưng cái kia không có ý nghĩa đồ vật đương nhiên sẽ cho ngươi ban đầu tế tự là muốn dùng điểm vật nhỏ để hứa phong đánh không công đáng tiếc hứa phong thân từ kinh lịch một trận đại hoang mưa acid sấm chấp mưa bão ý nghĩ thay đổi tế tự nghĩ tới những thứ này cũng chỉ có thể tiếp nối cười khổ hai tiếng chỉ có thể nói vận khí không tốt cầm lên trận bàn về sau tế tự đã đến trong chỗ hứa phong nghĩ đi theo vào bị hộ vệ hơi ngăn lại nhưng tế tự âm thanh n â m vang lên để hắn vào đi trận bàn phương pháp sử dụng bọn hắn sớm muộn muốn nắm giữ hứa phong nhìn về phía mấy tên hộ vệ cười h i ế p mắt nói ra lao đại của các ngươi so với các ngươi biết nhiều chuyện hơn tránh ra bọn hộ vệ bất mãn thối lui đến bên cạnh chương bốn trăm linh năm tinh thần lực mới cách dùng khiếp sợ tế tự cấm kỵ điện tiến vào tế tự nơi ở hứa phong phát hiện bên trong trang trí cùng hắn tại trong thành trì thấy qua gian phòng rất giống tế tự cũng không ghét hứa phong quan sát ngược lại có chút phiền muộn nói ra chúng ta bị khu trục thời điểm kỳ thật không có cái gì những năm này Chúng tại a thăm d đại hoang t nơi g này thời gian là nhất tàn khốc khảo nghiệm bất kỳ một cái nào vĩ đại sinh mệnh hoặc là văn minh ở chỗ này đều sẽ bị vô tận thời gian mài mòn hầu như không còn hứa phong hỏi các ngươi còn tiếp xúc qua cái khác văn minh sao tế tự gật đầu tiếp xúc qua nhưng rất ít chúng ta ở tại đại hoang chỉ là cực kỳ nhỏ bé một bộ phận nala văn minh năm đó cùng mặt khác hai cái văn minh có mẫu dịch vãng lai chúng ta thuận ghi chép tìm được một chút thất lạc thành trì kiến tạo không gian trận pháp vật liệu là từ so đeo mẫu văn minh thu thập tới còn có hoa ngọc văn minh tế tự một bên cùng hứa phong trò chuyện một thanh từ một cái bị không gian trận pháp bảo hộ trong dương lấy ra bốn khối lóe r a lam sắc quang mang bảo thạch hứa phong cảm giác lực trong nháy mắt bị khối này bảo thạch hấp dẫn cái này khiến hứa phong hơi kinh ngạc cảm giác lực không bị khống chế tình huống cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện bất quá hứa phong rất nhanh liền nghĩ minh bạch khổng lỗ ma lực khả năng tự mang một loại nào đó lực hấp、dẫn. đối tinh thần lực có dẫn đạo tác dụng cái này khiến hứa phong có một cái suy đoán bung ra đối cảm giác lực k h ô n g chế có phải hay không có thể để cho cảm giác lực tự hành hướng chạy phụ cận ma l ự c nguyên hứa phong nín thở ngưng thần đem lực k h ô n g chế thu vào cảm giác lực bắt đầu chầm chậm lưu động đại bộ phận hướng tế tự trong tay bảo thạch một số nhỏ hướng bốn phía kéo dài tế tự thanh âm đ ỗ n g nhiên văng lên không muốn đi thần hứa phong mở to mắt cảm giác lực cũng theo đó nhận khống chế thu hồi hứa phong trong đầu tế tự có chút sợ nói ra nhất định không thể để cho tinh thần lực của ngươi tùy ý quyết tán cái này vô cùng nguy hiểm cường đại ma lực có được lực hút một khi tinh thần thất thủ tinh thần của ngươi sẽ bị xé nát hai kiếp bên trong kinh khủng nhất tai nạn chính là ma lực phong bạo loại kia t hai hại ngoại trừ trận bàn bên ngoài không cách nào ngăn cản gặp chi hẳn phải chết tế tự phi thường coi trọng hứa phong năng lực hắn muốn theo hứa phong hợp tác tiếp tục thăm dò cái khắc văn minh thành trì mà trong mắt hắn hứa phong đã vừa mới du tẩu tại bên bờ sinh tử hứa phong gật đầu nói ra ta sẽ chú ý a hai tế tự nghe được hứa phong lộ ra một loại kỳ lạ biểu lộ hứa phong cảm thấy tế tự hẳn là đại biểu đạt kinh ngạc loại tâm tình này tế tự hướng hứa phong đi tới khoảng chứng đánh giá một vòng. hoang mang mà hỏi thăm ngươi không có việc gì hứa phong hỏi ngược lại ta hẳn là có việc tế tự liên tục gật đầu đây chính là thiên thêu linh thạch là na la văn m i n h phát hiện ẩn chứa ma lực khổng lồ nhất b ả o thạch cho dù là những cái kia so ngươi lợi hại hộ vệ tại trước mặt nó v ư n g lòng tinh thần cũng sẽ nhận tinh thần trọng thương tối thiểu nhất trong vòng một c a n h giỏ ngươi hẳn là không biện pháp nói chuyện mới đúng a tế tự hướng hứa phong giảng thuật một chút na la văn minh đối tinh thần thương tích kết quả nghiên cứu tinh thần bị thương biểu hiện phân vì mấy cái giai đoạn nhẹ nhàng nhất tinh thần bị thương sẽ ảnh hưởng ngôn ngữ công năng nhưng đầu ó c có thể bình thường suy nghĩ chỉ là không cách nào bình thường biểu đạt. nghiêm trọng hơn một chút sẽ xuất hiện ảo giác giai đoạn này tinh thần bình thường công năng đã thụ ảnh hưởng tới sẽ làm ra các loại bình thường không thể nào hiểu được hành vi tại ảo giác tiếp tục giai đoạn tự vận ví dụ cũng không hiếm thấy nghiêm trọng nhất giai đoạn sẽ sinh ra không thể n ị c h trí lực tổn thương sau đó đánh mất thân thể bình thường công năng không thể t h ở nổi không cách nào ăn đến giai đoạn này liền đã không cách nào cứu vãn h ẳ n phải chết không nghi ngờ tao nộ ma lực phong bão lúc còn sẽ có cả kinh khủng tình huống phát sinh đầu không chịu nổi quá cường đại ma lực sẽ trực tiếp nổ tung tế tự nâng lên ma lực phong bão lúc lòng vẫn còn sợ hay nói ra ma lực phong bạo là đẹp nhất tai h hại nó sẽ để cho bầu trời tách ra vô tận hào quang ngươi có thể tưởng tượng kéo dài vô tận mỹ lệ hào quang có bao nhiêu xinh đẹp sao nhưng nó lại là nguy hiểm nhất tai h hại xa so với mưa acid sấm chấp mưa bão còn đáng sợ hơn nếu như ngươi ở trong đại hoang thấy được nơi xa có cầu vồng xuất hiện không muốn do dự chạy hứa phong nhẹ gật đầu nói ra nhưng ta không có việc gì vì cái gì tế tự cũng có chút mờ mịt không rõ ràng na la văn minh còn không có xuất hiện qua loại tình huống này hứa phong phi thường tò mò ta muốn thử một chút nhìn nhìn tinh thần của ta có thể hay không bị những ngày này thêu bảo thạch tổn thương Tế tự hiện nhiên đ vậy dạng này n g ư ơ i tự hồ rất thích hợp thăm dò cái kia cấm kỵ chi điểm từ r trong c còn có Cấm cấm thích có cuối cùng, cũng tăng gọt thuần thủ, tình Tế tự thời tìm không thấy bắt t này. phong điện. nói, hoang bên gian, không không giải hô hấp pháp Hứa hỏi, độ đâu? đại đầu. loại sự kỵ kỵ ở có ghi chép đến nay l i ề n đã có văn minh phát hiện cấm kỵ tồn tại cấm kỵ bình thường là một ít ma thần vẫn lạc hay là thai kiếp tứ ngược sau sinh ra địa phương hứa phong hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất bên trong có cái gì đáng giá thăm dò đồ vật tế tự nói ra ma thần vẫn lạc sẽ còn sót lại một chút vô cùng chân quý trang bị đồng thời bên trong còn sẽ có các loại ngoại giới không cách nào tưởng tượng vật liệu Có lẽ còn sẽ có chút phi thường cường đại sách kỹ năng hứa phong nghe xong t hứng thú ít một chút hắn hiện tại trang bị nhu cầu kỳ thật không tính quá lớn đi cấm kỳ phong hiểm rất cao đôi này hứa phong tới nói không là vấn đề nhưng thu hoạch cùng trả ra đại giới không thành có quan hệ trực tiếp hứa phong là không muốn đi nếm thử nhưng vào lúc này hứa phong chọn phát hiện hô hấp của mình phát điểm kinh nghiệm thế mà tăng lên hơn hai vạn điểm cái này tốc độ tăng tốc độ rõ ràng cao hơn tự nhiên tăng trưởng tốc độ hứa phong trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch có hai cái khả năng loại thứ nhất vừa mới tỉnh thần lực bị cường đại ma lực dẫn dắt d ở, ở trong đại i ể m n hoang n thời ê n n gian g là quý giá nhất lại nhất sung túc đồ vật tế tự không ngại các loại hứa phong giải thích lại qua một phút hứa phong mở to mắt phát hiện hô hấp của mình p h á p điểm kinh nghiệm tăng lên hai điểm loại thứ nhất suy đoán là đúng bỏ mặc tỉnh thần lực bị ma lực dẫn dắt thế mà lại dẫn đến hô hấp p h á p điểm kinh nghiệm dâng lên đây là nguyên lý gì hứa phong trước tiên còn là nghĩ đến kiến thức rộng rãi từ phục lai hắn cho từ phục lai phát tin tức nói rõ tình huống dưới mắt từ phục lai dây về tình huống này ta đồng d ạ n g chưa nghe nói qua tỉnh thần lực của ngươi s á t thực dị cùng người thường bất quá ta có cái suy đoán tinh thần lực bị kéo ruôi có phải hay không tương đương với một loại rèn luyện ngươi tại không trong ý thức hô hấp tiết tấu hay là hô hấp chất lượng phát sinh biến hóa nếu là theo giải thích như vậy ta xác thực nghe nói qua tương tự thuyết pháp nhập t i ề n cũng tốt ngồi quên cũng tốt đều có gia tăng hô hấp pháp điểm kinh nghiệm tác dụng bị từ phục lai、like、một nhắc nhỏ như vậy hứa phong cũng kịp phản ứng khả năng này cùng phòng luyện công cơ chế có chút cùng loại chuyên chú tình huống phía dưới hô hấp chất lượng sẽ tăng lên hô hấp pháp độ thuần thục sẽ nhanh chóng tăng trưởng hiểu rõ nguyên lý về sau hứa phong lập tức có m ớ i ý nghĩ tăng trưởng tốc độ cùng ma lực dẫn dắt chất lượng có quan hệ sao hứa phong nhìn về phía tế tự còn có cảng nhiều thiên têu bảo t h ạ sao tế tự cũng không tăng tư gật đầu nói ra Còn có m ộ tề s tự, tự h i nhữ thạch l n mày nói ra chúng ta thật đúng là không có chú ý tới loại tình huống này na la người tại nghiên cứu phương diện này rất ít chỉ biết là thiên thêu bảo thạch rất nguy hiểm muốn khống chế ý nghĩ hứa phong nói ra không trọng yêu trước hết để cho ta kiểm tra một chút tế tự phối hợp hứa phong lại lấy ra tam khối thiên thêu bảo thạch hứa phong lần nữa k h ô n g chế tự mình mặc cho tỉnh thần lực bị hấp dẫn lần này tinh thần lực nhận lực kéo độ rõ ràng lớn hơn tế tự quan sát đến hứa phong b i ể u lộ tuy thời chuẩn bị đem hứa phong đánh thức tam khối thiên thêu bảo thạch sinh ra lực hấp dẫn kỳ thật đã tương đối nguy hiểm bất quá hứa phong không có bất kỳ cái gì áp lực lực kéo mặc dù lớn chút nhưng tinh thần lực cũng liền bị giật hơn m ư ơ i m xa sau đó liền ngừng ngay tại chỗ cái này chứng minh lực kéo còn xa nhỏ hơn hứa phong đối tinh thần lực khống chế cường độ lúc nào tinh thần lực bị dẫn dắt ra mấy ngàn mét hứa phong liền phải hơi cảnh giác chút ít. qua mười phút hứa phong mở mắt nhìn về phía hô hấp pháp độ thuần thục h ứ n g bốn mặt điểm sau đó hứa phong lại tiến hành mấy lần khảo thí thiên thêu bảo thạch biến thành m ộ ư ơ i hai khối thời điểm hứa phong hô hấp pháp tăng trưởng tốc độ biến thành mỗi phút sáu trăm điểm là bình thường phát dục năm mươi lần thiên thêu bảo thạch bày ra vị trí đối hô hấp pháp độ thuần t h ụ tốc độ phát triển cũng có ảnh hưởng trưng bày càng đều đều tỉnh thần lực nhận lực kéo càng bình quân trưởng thành tốc độ cũng liền càng nhanh hứa phong khảo thí ra kết quả nhanh nhất có thể tới mỗi phút tăng trưởng một một trăm điểm hô hấp pháp độ thuần t h ụ bất quá bây giờ hô hấp pháp trưởng thành cần độ thuần thục ó chút kinh khủng đạt đến hơn trăm vạn thiên thêu bảo thạch lực lượng không đủ hứa phong đối cấm ký địa đ ỗ n g nhiên nhiều chút hứng thú tại hứa phong hiện tại tinh thần lực cực hạn tình huống phía dưới hô hấp pháp tăng trưởng tốc độ cực đại nhất h ắ n là có thể tới tám vạn điểm mỗi phút tám vạn điểm một giỏ bốn trăm tám mươi vạn hô hấp pháp độ thuần t h ụ mà lại đang hô hấp pháp quá trình lớn lên bên trong tinh thần lực cường độ cũng sẽ gia tăng tăng t r ư ở n g tốc độ sẽ kéo dài tăng lên cái này có thể cực lớn rút ngắn hứa phong cùng đỉnh tiêm đại hào nhóm lớn nhất trên lệnh hứa phong hỏi các ngươi biết cấm kỵ chỗ ở đây sao? tư bốn trăm linh bảy thiên cắt hô sâu thanh nhung thợ săn lai lịch uy hiếp thanh vũ cắt nhất định phải cẩn mạnh tế tự nói ra trong bộ lạc có ghi chép qua một chỗ cấm kỵ đ ị a gọi là thiên cắt hô sâu căn cứ ghi chép chỗ này cấm kỵ đ ị a tướng đối không có nguy hiểm như vậy nhưng có chút quy tắc không thể đụng vào bất quá kia là đời t r ư ớ c tế tự thăm dò đến tình báo thời gian cách hơi có chút lâu hứa phong hỏi bao lâu cũng liền một nghìn một trăm năm nhiều một chút đi cái này lâu ước điểm, điểm đi hứa phong nhữu m ạ n hỏi vậy các ngươi còn có thể tìm tới chỗ này cấm kỵ sao tế tự gật đầu đối với các ngươi những thứ này người xứ khác tới nói đại hoang biến ảo vô thường khó mà phỏng đoán nhưng chúng ta dù sao ở chỗ này sinh sống quá nhiều năm tháng coi như địa hình có biến hóa chỉ cần tìm chút thời giờ tìm xem tổng có thể tìm tới hứa phong cảnh rất hỏi tìm chút thời giờ sẽ không để cho chúng ta một nghìn năm g h ì n n a tế tự lộ ra một loại ngươi cái này cho đùa thật tốt cười thần thái nói ra không đến mức cấm kỳ có rất mạnh ma lực ba động vận khí tốt mấy ngày liền có thể tìm tới mấy ngày vẫn được thời gian này là đối được hứa phong trước tiên có thể đi lội tiên giới theo tiên linh bảo tử thuyết pháp thiên giới hình như là biết đại kiếp cái này khái niệm có lẽ bọn hắn nơi đó sẽ có chút mới tình báo từ tiên giới trở về thuận tay lên tới hơn tám mươi cấp liền có thể đi thăm dò cấm ký điện h i ê n viên trường cung vật liệu cũng góp đến không sai bền lắm trở về trước giải phong một lần các loại cấp tám mươi về sau giải phong đến thiên thần phẩm chất hứa phong lực công kích nhược điểm hắn là sẽ bổ túc rất nhiều ở trong đại hoa n hốn cũng sẽ t h o n g d o n g một chút hứa phong hiện tại bảng lực công kích quả thật có chút không quá đủ tại hứa phong tính toán kế hoạch tiếp theo lúc tế tự nói ra đúng rồi ngươi có thể hay không thuê một số người đến hiệp đồng tìm kiếm Chúng ta b tìm tìm、so、đây cũng là lời nói thật kỳ thật ngư ấu vi các nàng đến đại hoàng tổn thương so hứa phong muốn đủ một điểm dù sao hứa phong toàn bộ nhờ bạo tổn thương tăng thêm lực công kích không quá đủ ngư ấu vi các nàng bảng muốn cao một chút nhưng đại hoàng bên trong có thể không hoàn toàn là cần muốn thương tổn mà lại đại hoàng quá nguy hiểm rất dễ dàng người chết tế tự nói ra vậy ngươi có thể nghĩ biện pháp đi tìm một chút thanh nhưng thợ săn sao bọn hắn đối đại hoang hết sức quen thuộc mà lại năng lực cực mạnh có bọn hắn hỗ trợ sẽ thuận tiện rất nhiều Thánh nhưng Thợ săn. Chịu tới hô thế này, hứa phong lập tức nhớ tới tại vạn kim thành bên trong chút Thánh Thợ Ta một Thánh Thợ rất Tế tự tình biết Thánh Thợ Nhưng Chịu hô hứa phong nhớ phái Chu Phi. Hứa phong nhiều chút hiếu kỷ, hỏi, thánh Nhưng thợ săn là lai lịch Ta gặp qua một cái thánh Nhưng hắn nhân chia không Nhưng cái dáng Săn. sưng này, vạn bên Săn Săn, bọn cùng giống. lên người gặp gì? gặp sẻ S có qua kim lai loại là lập dấp báo, kỳ, tại dài rằng giặc văn minh bên trong xuất hiện qua rất nhiều tình huống tương tự hai cái khác biệt văn minh lại là tương tự chủng tộc sáng tạo cho dù tại đại hoang loại địa phương này phát triển văn minh cũng là có quy luật tại giống nhau phạm vi bên trong xuất hiện hai cái văn minh bình thường đều có chút thân duyên quan hệ hứa phong hỏi ta gặp được cái kia thánh n h ư n g thợ săn đang cướp đoạt nhân giới t à i phú kim tệ tại đại hoang không thông dụng ta rất hiếu kỳ bọn hắn cầm những vật này đi làm gì tế tự cười cười chúng ta không phải đại hoang chúng ta chỉ là sinh hoạt tại đại hoang ở chỗ này bất kỳ cái gì một loại vật liệu đều có thể phát huy tác dụng vượt có thế nhưng thợ săn cùng rất nhiều văn minh đều có liên hệ bọn hắn nhất định có thể dùng tiền của các ngươi đổi lấy chỗ tốt hứa phong có chút kinh hỉ đại hoang bây giờ còn có cùng na la văn minh đồng dạng tồn tại cường đại sao tế tự không chút do dự gật đầu ta chưa thấy qua nhưng ta xác định nhất định có đại hoang lớn không có giới hạn giới khẳng định còn có văn minh khác tại tràn đầy sinh sôi hứa phong rơi vào trầm tư t h á i kiếp cố nhiên nguy hiểm nhưng hiện tại xem ra nguy hiểm không chỉ đến từ thái kiếp vạn kim thành liền sát bên đại hoang một khi vạn kim thành bị phát hiện nhân loại thế tất yêu phía trước đối đến từ văn minh khác tiến công nguyên bản hứa phong cảm thấy thanh vũ các lực lượng đã rất khổng lồ nhưng kiến thức qua na là văn minh huy hoàng về sau hứa phong cảm thấy thanh vũ các có lẽ còn là không đủ mạnh nhất định phải mau chóng phát triển tối thiểu nhất muốn đem nhân giới cùng mặt khác mây giới tài nguyên phát thêm đảo một chút lưu thông trang bị càng nhiều nhân loại chỉnh thể thực lực cùng trưởng thành tốc độ liền càng mạnh tế tự nhìn về phía hứa phong trấn an nói văn minh ở giữa chiến tranh thường thường là rất nhiều năm mới có thể tới một lần theo ngươi thuyết pháp các ngươi chịu không đến văn minh lúc khai chiến hứa phong nói ra ta cảm ơn ngươi tế tự thành khẩn nói ra không cần bằng hữu của ta hiện tại chúng ta là đồng minh mặc dù chúng ta y nguyên vẫn là lẫn nhau đề phòng nhưng ta tán thành thực lực của ngươi ta sẽ tận lực giúp các ngươi vượt qua thai tiếp tận lực giúp các ngươi chống đến văn minh chi chiến thời điểm tế tự lời còn chưa dứt nếu như nhân loại văn minh chống đỡ không đến thai tiếp qua đi như vậy bọn hắn những thứ này n à l à văn minh gì dân sẽ đoạt trước chiếm lĩnh càng nhiều nhân loại địa bàn hứa phong là minh hữu cũng là một khối tại bên miệng thì mỡ tùy thời có thể cắn một cái hứa phong không có cách nào từ tế tự trên mặt nhìn ra ý nghĩ của hắn bất quá hứa phong đối tế tự là không có chút nào tin trước khi tới hứa phong liền đã biết những thứ này na nà là văn minh di dân đều là rất cấp tiến bọn hắn là hiếu chiến t h á i minh hữu tại loại người này trong mắt đã là tâm c h á n lại là máu bao bất quá không quan hệ hứa phong cũng là loại người này hắn tùy ý nói ra được rồi hợp tác vui vẻ cùng tế tự nói xong tế tự bắt đầu thiết lập chính sự hắn đem bốn khối thiên thêu bảo thạch bỏ vào trận bàn bên cạnh ma lực giống như là nhận lấy dẫn dắt hóa thành sợi tơ chạy vào trận bàn bên trong hứa phong ở bên cạnh đem tinh thần lực phóng thích đến trình độ lớn nhất dùng chậm nhất thị giác quan sát đến ma lực hướng đi Chương 408, thế ế tự truyền t ừ a trận thần、kỳ. Tìm bàn hiệu i quả kỳ. k m v ă nhưng m i n dẫn h ớ nhân giới. phong Hứa giới. là ú c còn có lực tốc mới ma trôi bắt nhất, thể theo kịp dòng ma lực trôi tốc độ. Thế đầu độ. dòng nhưng kịp l ma lực cấp tốc phân nhánh từ ban đầu bốn đầu hướng chạy biến thành tám đầu mười sáu đầu ba mươi hai đầu không đến ba mươi giây hứa phong cần nhìn t r ằ m t r ằ m dòng ma lực hướng đã vượt qua mười vạn đầu căn bản t r ằ m t r ằ m không đến hứa phong quả quyết từ bỏ nhưng lại có chút khó chịu hô hấp pháp tăng tới mát cấp về sau hứa phong cảm giác tự mình vẫn rất có cơ hội có thể bạo lực ghi chép những thứ này ma lực đi hướng vẫn là thực lực chưa đủ mà lại có hô hấp pháp độ thuần thục tăng v ọ t phương pháp hứa phong đối vạn kiếm chủng quyền kia hô hấp pháp cũng có hứng thú hơn dành thời gian đến đi một chuyến tới một chuyên đại hoang hứa phong trợn phát hiện tự mình phải bận rộn sự t ì n h rất nhiều thực lực t r ê n lệch đến hơi nhiều nhất định phải nắm chặt đ i ợ c rồi đợi hai mươi phút ma lực lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh chỉ nhánh cũng càng ngày càng nhiều tế tự thân thể đang run rẩy d ẫ n đạo nhiều như vậy ma lực chỉ nhánh đ ố i áp lực của hắn cũng dần lón ngay tại tế tự sắp không chịu được nữa thời điểm trận bàn hơi sáng lên một trận á n h hào quang màu xanh lục hứa phong có thể cảm nhận được một tầng lực lượng vô hình khuyết tán ra sau đó tại hứa phong cảm giác lực bên trong biến mất sau đó nơi này nguyên bản hoang vu tịch liêu bầu không khí phát sinh biến hóa vi d i ệ u mặc dù nhìn qua cái gì đều không có phát sinh nhưng hứa phong có thể nhạy cảm phát hiện nơi này khí cơ thay đổi có sinh cơ tế tự thở hồn hển một hồi mới mở miệng nói ra chỉ cần trận bàn bất diệt tiếp xuống phiến khu vực này chẳng mấy chốc sẽ biến thành gốc đảo nước sẽ bị dẫn đạo mà đến sinh mệnh cũng theo đó đổi tới mưa acid sấm chấp mưa bão các bay đều sẽ bị ngăn tại bình chướng bên ngoài hứa phong có thể cảm nhận được vì cái gì cái này bộ lạc người vì truy đổi trận bàn nguyện ý nỗ lực to lớn đại g i i có hay không trận bàn sinh tồn áp lực hoàn toàn không phải một cái cấp bậc hứa phong hỏi những ngày này theo bảo thạch có thể chống bao lâu tế tự trận ban bắt đầu vận hành về sau tiêu hao ma lực rất ít bốn khối thiên theo bảo thạch đại khái có thể chống đỡ ba tháng khoảng trừng đi đến thời gian liền muốn đổi mới bảo thạch hứa phong có chút hiếu kỳ lần sau tái khải động trận bàn cũng cần bắt đầu lại từ đầu sao tế tự lắc đầu không cần mỗi lần đều muốn một lần nữa khởi động trận bàn tế tự liền thành tiêu hao phẩm chỉ cần đem mới thiên theo bảo thạch phóng tới hao hết thiên theo bảo thạch bên cạnh liền có thể hoàn thành không có khe họ thay thế hứa phong cảm khai nói vẫn là nóng cắm n sử dụng thể nghiệm công tệ tế tự nghị hoặc nóng c ắ m nổ chính là không cần đình chỉ trận pháp vận hành liền có thể hoàn thành thay thế ừng rất có ý tứ thuyết pháp hứa phong còn có một món khác hiếu kỳ sự t ì n h ngươi nhớ kỹ phức tạp như vậy ma lực lưu động rất không thể tưởng tượng nổi na là người tinh thần lực cũng không cường đại trong khoảng thời gian này hứa phong đối tinh thần lực càng thêm h i ệ u tố t i n h thần lực tăng lên ký ức tốc độ cùng dung lượng cũng sẽ tăng lên trước đó rất nhiều không nhớ được sự tỉnh thậm chí sẽ tự hành nhớ tới tế tự tinh thần lực cũng không tính cường đại nhưng lại có thể nhớ kỹ hứa phong đều không nhìn xong ma lực chi nhánh cái này khiến hứa phong cảm thấy rất thần kỳ tinh thần lực liên quan ký ức dung lượng đây chẳng lẽ là chỉ có nhân loại mới áp dụng quy tắc sao tế tự hồi đáp ta xác thực không nhớ được cái này cần truyền thừa ký ức có thể sao chép được giao cho một người khác sử dụng không cần tự mình phí sức ký ức l i ề n có thể hiểu được như thế nào sử dụng trận bàn bất quá loại hành vi này cũng có đại giới hứa phong hỏi đại giới là cái gì tế tự do dự một chút mới nói ra khổng lồ như thế ký ức sẽ cải biến tư duy phương thức lý tính sẽ tuyệt đối áp đảo cảm tính dẫn đến rất nhiều hậu quả tỉ như không cách nào trung tình đối sinh sôi không có hứng thú hứa phong đã hiểu c h i thức quá khổng lồ đến mức không có loại kia thế tục ý nghĩ tế tự tựa hồ có chút thổ lộ hết dục vọng mỗi một thời đại tế tự đều là không sau người cái này tại na la văn minh bên trong là một kiện đáng giá được tôn trọng sự tình lý tính cũng nói cho ta đây là đáng giá bất quá thỉnh thoảng sẽ cảm thấy không có đời sau của mình là kiện tiếp nối sự tình hứa phong gật đầu có thể hiểu được nhân loại có thể sử dụng trí nhớ của các ngươi truyền thừa sao tế tự cấp ra khẳng định đáp án đương nhiên có thể ta còn có thể đem chế tác ký ức truyền thừa phương pháp nói cho các ngươi biết bất quá cái này không phải chúng ta giao dịch nội dung các người muốn biết những thứ này liền phải nỗ lực giá cao hơn tế tự cho hứa phong rất nhiều tình báo bất quá chủ yếu tình báo đều cùng phiến đá hòa hợp làm có quan hệ mà lại rất nhiều tình báo tại văn kiện bên trong đều có thể tìm tới nhưng loại này bị tế tự lũng đoạn truyền thừa phương pháp tự nhiên muốn từ hứa phong trong tay thay cái giá tốt song phương từ đầu đến cuối chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ hợp tác chưa nói tới cái gì hữu nghị hứa phong gật đầu cái kia không đội tìm xong p i ế n đá rồi nói sau tế tự đồng ý nói nói đúng hứa phong n h ữ n người chỉ chỉ cửa gian phòng không sai biệt lắm cần phải đi Tế tự hứa phong t sẽ sẽ cân nhắc một chút cảm thấy tế tự không đến mức ngay tại lúc này n ế n thử chống cự hắn đeo ra hoàng hôn cưới nó bay đến nơi xa có hai tên hộ vệ đi theo hứa phong bọn hắn đem hứa phong chạy tới hơn vạn mét bên ngoài về sau mới ngừng lại được mà lúc này Tế tự tìm t ớ chương n nhiệm nhất mấy i bốn trăm u n linh chín vừa tờ qua thuyền nhỏ tới tay phần thưởng phong phú lên thẳng cấp bảy mươi sáu mấy tên hộ vệ đều có chút giật mình nó bên trong một cái người hỏi tìm kiếm văn minh khác quá mức nguy hiểm a tế tự tỉnh táo nói ra muốn khôi phục ngày xưa vinh quang liền không thể gò bó theo k h u ô n phép d ẫ t tới nó sự cường đại của hắn văn minh chúng ta liền nắm giữ hai cái văn minh sở tại địa chiến tranh chỉ cần bắt đầu ai thua chúng ta đánh ai không nên quên tổ tiên giáo huy n g h e xong tế tự câu nói này mấy tên hộ vệ trên mặt do dự tiêu tán cùng t h ê u lên nói ra chiến tranh là giải quyết hết thệ vấn đề cuối cùng phương thức làm vấn đề sinh tồn đạt được làm dịu những thứ này na là người bắt đầu hồi tưởng lại tiền bối g i tâm hứa phong đợi đại khái mười phút tế tự mang theo ba tên hộ vệ còn có hai mươi tên phổ thông na là người trên trăm danh nữ tính na l a người đồng thời bị mang tới còn có m ộ ư ơ i bốn khối phiến đá phía trên ghi chép hơn ba phần cổ tịch nội dung số lượng phi thường khổng lồ những thứ này nhất định có thể đổi ba cái thuyền đỏ nói không chừng còn có thể lại vớt điểm k h á c chỗ tốt hứa phong cầm lên phiến đá ngẩng đầu hỏi mang nhiều người như vậy tế tự giải thích nói đến thế giới loài người biên giới hẳn là tương đối an toàn mang nhiều một số người để bọn hắn đi tự do sinh sôi hứa phong chọn nhớ tới hai vấn đề các người na l a nhân sinh dục hải tử cần muốn bao lâu thời gian tế tự nói ra ước chừng ba tháng hải tử sinh ra tới về sau sẽ có một đoạn rất hư nhược thời gian phải dùng ma lực cung cấp nuôi dưỡng ba tháng hứa phong hỏi tới một cái vấn đề khác một lần đồng dạng sinh sôi nhiều ít cái hậu đại ước chừng bốn đến mười cái đi tế tự hồi đáp bất quá chúng ta bình thường sẽ không tùy ý sinh sôi nhất định phải xác nhận có vượt qua sáu tháng kỳ an toàn mới được hứa phong có chút giật mình bất quá tỉ mỉ nghĩ lại rất nhanh liền cũng suy nghĩ minh bạch đại hoang hoàn cảnh đặc thù vì thích hứng hoàn cảnh những thứ này chủng tộc khẳng định là cùng nhân loại không giống nhau lắm may một chút cũng rất bình thường tế tự nhìn về phía hứa phong hỏi các ngươi đâu hứa phong chia sẻ một chút tình báo t ế tự trong lòng đống nhiên nhiều chút cảnh giác hắn không nghĩ tới nhân loại sinh sôi tốc độ chậm như vậy có chút bận tâm hứa phong sẽ đối bọn hắn những thứ này n à là gì dân sinh ra lòng cảnh giác bất quá hứa phong hoàn toàn không để ý chỉ cần hứa phong trưởng thành tốc độ rất nhanh na là người số lượng coi như khôi phục lại đ ỉ n h phong thời kỳ cũng không có vấn đề gì nói chuyện với nhau một lát hứa phong tại phía trước dẫn đường tìm được tại một chỗ trong sơn động chờ đợi bốn cái mụ tử thầm văn thu nhìn thấy hứa phong vội vàng đứng lên nhỏ chạy tới hứa phong trước mặt hứa phong sò lên đầu của nàng ta không sao rất an toàn thẩm vấn thu như thuận gật gật đầu nhìn về phía hứa phong sau lưng theo tới tế tự chu á nam cũng tại kênh đội ngũ bên trong phát tin tức cặn bạn nam ngươi làm sao để người ta tế tự mang ra ngoài hứa phong đơn giản giải thích một chút hắn muốn cùng chúng ta đi vạn kim thành phụ cận mấy cái hội tử nghe xong hứa phong đều có chút giật mình các nàng hơi nghĩ nghĩ cũng biết tại địa bàn của người ta đưa ra để người ta tế tự mang đi lại nhận dạng gì c a m thủ quá dọn người đổi thành các nàng tuyệt đối không dám mở cái miệng này hà tự san cảm kích nói ra lão bản còn tốt người đem ta lưu tại nơi này bằng không ta đi t ẻ ra quần sẽ cho ngươi mất mặt triệu tinh tâm thẹ ra quần là chuyện nhỏ bị bắt lại làm con tin liền p h i ề n thái chu á nam bọn hắn thế mà thật đúng là đồng ý thẩm b ă n thu không hiểu nhiều những thứ này mưu cái loại hình đồ vật ánh mắt của nàng một mực tại hứa phong trên thân các nàng nói chuyện trời đất thời điểm hứa phong nhìn về phía tế tự nói ra các ngươi ở chỗ này chờ một chút ta đi giao cái nhiệm vụ tế tự gật đầu có thể không đ ổ i hứa phong tránh đi tế tự ánh mắt dùng vượt qua thuyền mang theo bốn cái hội tử truyền đưa lên người đưa đỏ bên này người đưa đỏ ngay tại nướng một loại nào đó thì tan nhìn thấy hứa phong trở về người đưa đỏ có chút hưng phấn mà họ tham nhiệm vụ hoàn thành hoàn thành hứa phong vừa nói một bên ngồi xuống người đưa đỏ bên cạnh thuận tay cầm một chuôi nương chín thịt tan một miếng thịt này mang theo một c ố cắt đất hương vị mà lại không có gì mối vị tương đương khó ăn bất quá hứa phong cũng không chê khi còn bé luyện cổ võ muốn uống rất chấp so cái này thịt khó ăn nhiều người đưa đỏ cười cười ăn nhiều một chút đi đây là hoang thịt bò đố i như ngươi loại này giống được phi thường có lợi hứa phong ăn thịt lấy ra phiền đá cho ngươi nghiệm một cái đi người đưa đỏ tiếp nhận tay nhìn kỹ một chút thỏa mãn nói ra không có vấn đề ta vượt qua thuyền đâu trước cho ngươi một cái người đưa đỏ lại lấy ra một cái vượt qua t h u y ề nhỏ n giao cho hứa phong trong tay cái thứ ba còn muốn chế tắc một đoạn thời gian hứa phong n h ả danh nói đồ vật đều không có chuẩn bị cho tốt còn có tâm tư ăn thịt nướng người đưa đỏ nói ra bất luận một loại nào sinh mệnh bổ sung năng lượng thời điểm đều là vui vẻ mà lại cũng hoa không được bao dài thời gian nói người đưa đỏ lại cho hứa phong một chút nó phần tờ hờ ưu họ lg của hắn Bá, một đạo bạch quang rơi xuống hứa phong cùng thẩm vấn thu các nàng trên đầu đồng thời vẩy xuống kỳ quang đều thăng cấp hứa phong gọn thẳng đến cấp bảy mươi sáu tại hứa phong thăm dò thời điểm gà đại ca cũng đang liều mạng soát cấp hắn đã nhanh đuổi kịp hứa phong đáng tiếc hứa phong trực tiếp tăng một cấp nhiều lần nữa kéo ra trên l ệ n h ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài hứa phong vô sinh hô hấp pháp cũng trực tiếp đã tăng tới hai mươi b ố tầng hứa phong lấy được ba kiện địa thần cấp trang bị bốn cái m ộ i tử mỗi người lấy được hai kiện hết thể m ộ mươi một kiện địa thần trang bị ban thưởng dày v ò lâu như vậy thu hoạch cũng không tệ lắm t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i t h á n h n h ê n tri chủ thế giới mạnh nhất người hứa phong hoảng sợ đấu với trời kỳ nhạc vô tận cầm xong ban thưởng hứa phong cũng không có vội vã rời đi hiểu do na là văn minh về sau hứa phong đối người đưa đỏ thân phận càng hiếu kỳ hắn nhìn về phía người đưa đỏ hỏi vượt qua thuyền loại vật này na la văn minh có thể làm ra tới sao người đưa đỏ cười cười đương nhiên không được bọn hắn xem như nắm giữ không gian lực lượng nhưng chỉ cực hạn tại bình chướng loại sử dụng phương thức vượt qua thuyền thế nhưng là viễn trình xác định vị trí truyền t ố n g bọn hắn nếu là có loại kỹ thuật này còn có thể lại sống tạm cái mấy ngàn năm đi hứa phong càng hiếu kỳ na la văn minh ở trong đại hoàng tính là cái gì cấp bậc người đưa đỏ nói ra tại văn minh bên trong xem như tương đối cao cấp bậc nhưng văn minh chỉ là quần thể cấp bậc ở trong đại hoàng so với bọn hắn lợi hại cá thể không ít hứa phong gật đầu ngươi bảo vệ địa phương hẳn là cái nào đó cường đại cá thể người đưa đỏ có chút buồn vô cớ nói ra chờ ngươi hiểu nhiều hơn một chút rồi nói sau về sau kiểu gì cũng sẽ tiếp xúc đến hứa phong tiếp tục đặt câu hỏi na la văn minh c h ậ t bàn ngươi biết dùng như thế nào sao người đưa đỏ nghĩ nghĩ lắc đầu chủ nhân của ta khẳng định sẽ dùng nhưng ta không được mặc dù na la văn minh không tính quá loại hại nhưng loại này ngưng kết vô số người sinh mệnh cùng trí tuệ sản phẩm vẫn còn có chút lợi hại ta cũng không phải hoàn chỉnh trạng thái ngươi muốn tìm ta giải mã hoàn toàn là suy nghĩ nhiều hứa phong hỏi, chủ ngay h â n n của ư ơ i m thần n sao. lúc đó ư a đ thánh sâu nhân tri chủ n tại ta chủ nhân trong miêu tả là hắn thấy qua sinh linh mạnh mẽ nhất bất quá vị kia vĩ đại thánh n h ư n g tri chủ cuối cùng ngã xuống tuế người tan mòn bên trong cùng chủ nhân của ta đồng dạng t hứa á n nhưng thợ săn h thợ h tổ c c cũng này, là đây lại lại, giữ lại, đây cũng là giấc để giấc t cảm thấy sợ hãi than một thấy thàn hãi Hứa sợ sự kiện.、Hứa、phong hỏi, cái nói à y thánh nhưng c chủ thân không? táng biết ngươi Ngươi đâu, đ ra lắp ta sao có thể sẽ cùng thánh n h ư n g thợ săn hợp tác cùng bọn hắn lúc gặp mặt đến ngươi nơi này ta hỏi bọn hắn thánh n h ư n g thợ săn sẽ táng ở nơi nào ngươi đi đọc lòng của bọn hắn người đưa đỏ hơi kinh ngạc dạng này cũng được a tốt như vậy giống xác thực có thể thử một chút người đưa đỏ suy nghĩ một chút cũng hứng thú h ắ nội đ thanh nhưng t ợ săn cũng rất tò mò hứa phong hỏi người biết đi nơi nào có thể tìm tới thanh nhưng t ợ săn sao người đưa đỏ gật đầu đi có tiền địa phương giả dạng làm kẻ có tiền ngươi nhất định có thể gặp được thanh nhưng t ợ săn phương pháp kia đơn giản ngay thẳng lại dùng tốt hứa phong nói ra chờ ta tìm tới bọn hắn mang tới đây gặp ngươi d ngươi còn biết cái khác liên quan tới thanh nhưng t ợ săn tình báo sao người đưa đỏ giáng chút cố sự t vừa vừa mười mấy năm g Chi sau ấ thánh i i điểm, nhưng thợ n h l săn càng m ngày càng nhiều mà lại thực lực đều cực mạnh tổ chức này dần dần thanh danh lan truyền lớn cũng liền có thánh nhưng c h i chủ danh hảo lại càng về sau ngay cả ma thần cũng hiểu biết thánh nhưng chỉ chủ người này hứa phong cũng không đội mà trở về nghe người đưa đỏ giảng hơn hai giờ cố sự người đưa đỏ đối thánh nhưng chỉ chủ hiểu rõ cũng không tính được quá sâu đều là tin đồn cố sự vô số năm góp nhạc tin tức hai giờ ra mặt cũng liền kể xong nhưng mà người đưa đỏ đang nói cố sự về sau bổ sung một câu lại làm cho hứa phong trong nháy mắt phía sau lưng phát lệnh thế nhưng n chỉ chủ có chút rất thần kỳ ngữ lưu truyền đến hôm nay chủ nhân nhà ta thích vô cùng trong đó một câu gọi là đấu với trời kỳ nhạc vô tận hứa phong mở to hai mắt nhìn nhìn về phía thẩm văn thu ngươi nghe qua câu nói này sao thẩm văn thu lắc đầu các nàng thế giới này cũng không có nói ra câu nói này người tự nhiên cũng không có câu nói này tồn tại cái này khiến hứa phong càng thêm chấn kinh là trùng hợp vẫn là nói cái này t h á n h những tri chủ cùng hắn đến từ cùng một cái không đúng hứa phong kịp thời ngừng lại ý nghĩ nhìn người đưa đỏ một nhãn người đưa đỏ cũng đang nhìn hứa phong không có gương mặt dưới mặt nạ chuyển đến một trận tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hắn mở miệng hỏi người biết ta nói câu nói này hứa phong gật đầu nghe nói qua người đưa đỏ trầm tư hai giây hỏi ngươi là người địa phương sao hứa phong sửng sốt một chút é m chút bản năng trả lời là kim cương người địa phương Câu người ó i n à đưa đỏ lại vào lúc này nói ra kỳ thật ta tại rất nhiều trong truyền thuyết nghe qua một chút liên quan tới thanh niên chỉ chủ bề ngoài miêu tả hắn giống như rất giống nhân loại các ngươi nhưng các ngươi cái văn minh này hẳn là cũng liền tồn tục bất quá thời gian và năm ngươi không cảm thấy cái này thật kỳ quái sao 411, phi hành khí, phủ ảnh hưởng càng nhiều người loại này quy tắc liền càng kiên cố càng không cách nào sử dụng có chút không gian bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh thậm chí ngay cả vật thể đều rất ít cho nên không gian quy tắc cũng không đều, đều có khe hở có thể cung cấp sử dụng nhưng thời gian không được thời gian là một thể chỉ cần động một điểm liền sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người đáp án này cùng hứa phong d ự liệu không giống nhau lắm tại trong sự nhận thức của hắn thời không ở giữa hẳn là một cái cấp bậc lực lượng nhưng tỉ mỉ nghĩ lại có thể ảnh hưởng không gian kỹ năng mặc dù ít nhưng nắm giữ người cũng là có xác thực cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể ảnh hưởng thời gian kỹ năng bất quá đáp án này mặc dù cùng hứa phong d ự liệu không giống nhau lắm nhưng cũng giải hứa phong nghỉ hoặc cái kia thánh nhưng chỉ chủ hẳn là xác thực không phải tới từ lam tĩnh thời gian quy tắc đã như vậy kiên cố như vậy biết đấu với trời kỳ nhạc vô tận câu nói này người tối đa cũng liền so hứa phong sớm tới hơn một trăm năm hứa phong không có gì đặc biệt tình cảm chỉ có một loại nghỉ hoặc giải khai thoải mái người đưa đỏ t ử quan sát kỹ hứa phong một hồi mới đẻ xuống đôi hứa phong lai lịch suy đoán hắn nói với hứa phong nếu có thể lôi kéo thánh nhưng thợ săn cái k i a đối với kế tiếp thăm dò rất có chỗ tốt cố lên nha hứa phong gật gật đầu hỏi còn có những nhiệm vụ khác sao người đưa đỏ chỉ chỉ bên cạnh t h i y n đá trước chở ta đem những này xem hết đi nhiệm vụ vẫn phải có ta còn cần ngươi tìm rất nhiều đồ vật nhưng ngươi phải nắm chắc tăng thực lực lên hứa phong hỏi bao lâu sau tới tìm ngươi ba ngày đi ngươi vượt qua thuyền cũng liền không sai biệt lắm làm được hứa phong gật đầu cái tia ta đi trước nói xong hứa phong mang theo bốn cái mội từ rời đi truyền t ố n g về đến thuận tiện nhưng đi tìm tế tự liền phải bay qua trên đường hứa phong đem một cái khác đưa đỏ thuyền nhỏ cho thẩm văn thu cái này cho ngươi mang theo t r o người n g thẩm văn thu có chút khẩn trương hai cánh tay tiếp nhận được thứ này q u á chất quý nàng cảm giác cái này vượt qua thuyền nhỏ so chính nàng đều đáng tiền hứa phong gậy đầu của nàng một chút cố ý h ù d ọ a nàng chớ làm mất làm mất rồi ngươi nghĩ biện pháp phụ trách thẩm văn thu đôi mắt đẹp lập tức nổi lên một tia lệ quang ta ta ta không cầm có thể không, không được nhìn thẩm vấn thu một mặt khóc không ra nước mắt dáng vẻ hứa phong cười to hai tiếng ở trong đại hoàng kinh lịch cảm giác cấp bách tiêu trừ không í t chu á nam đập hứa phong phía sau lưng một bàn tay h ông ba ba nói ra ngươi không hủ dọa nàng có thể chết sao thu thu không có việc gì ngươi ném đi hắn cũng không có cách ta không tin hắn bỏ được đuổi đi ngươi thẩm vấn thu khẩn trương hơn nàng không sợ hứa phong để nàng nghĩ biện pháp bồi thường tiền nàng sợ hứa phong đem nàng đuổi đi triệu tinh tâm mở miệng quýt nhủ nam nam sẽ không khuyên người coi như xong hà tự san trấn an nói yên tâm đi lão bản háo sắc như này không có khả năng thả ngươi đi hứa phong q u a y đầu nhìn về phía hà tự san cười như không c ư ờ i nói ra nguyên lai、like、ngươi là nhìn như vậy ta a cái này lão bảng ngươi nghe ta giải thích chục ngươi tiền lương không hàn huyên một lát thẩm vãn thu liền khôi phục lại nàng nhỏ r ộ n g cùng các bằng hữu nói cảm ơn đồng thời quyết định đem vượt qua thuyền nhỏ lưu lại mặc dù nàng cảm thấy mình rất đần nhưng hứa phong đã cho nàng nàng sẽ đem hết toàn lực đảm bảo hứa phong bay hai giờ trở về tế tự bên này tế tự hỏi sự tình xong xuôi hứa phong gật đầu đi thôi mang lên tế tự hứa phong tiếp tục xuất phát trên đường trở về t ế tự không còn tránh đi h ứ a phong dùng loại kia kỳ quái phi hành khí hứa phong có chút tò mò hỏi loại vật này kêu cái gì phù góc có thể đại lượng chế tắc sao có thể nhưng cần một chút bàn linh thạch lại là bàn linh thạch n g h e được cái này vật liệu hứa phong liền biết đại lượng sản xuất không q u á thực tế vật liệu quá khan hiếm bất quá hứa phong chưa từ bỏ ý định truy vấn có hay không càng tiện nghi có thể khiến người ta phi hành đạo cụ tốc độ cũng không cần quá nhanh chỉ cần có thể bay lên tốt phi hành đạo cụ chiến lược ý nghĩa to lớn nhất là đến cao cấp địa đồ về sau có thể bay có thể tiết kiệm quá nhiều thời gian tế h hiện tại liền là sinh mệnh. Húng chi, nhân hoang thăm Thứa phong hiện không cho thanh dính nhưng ờ người i gian, tại liền loại sớm muộn sẽ đối với đại tại đợi muộn lại lại, muốn bắt là vào, sớm sẽ các đầu để đ vũ dò. n tự h c lắc đầu nói ra nala văn minh có phủ góc đương nhiên sẽ không nghiên cứu cái gì càng tiện nghi phương án mà lại tại lúc ấy bàn linh thạch cũng không phải chân quý như vậy vật tư cùng hiện tại không giống nhau lắm ngươi muốn làm muốn loại kia giá rẻ phi hành đạo cụ có thể đi loại kia tại ách kỳ văn minh bên trong tìm một chút hứa phong lại nghe thấy mới khái niệm hai ách kỳ hai kiếp mỗi lần giáng lâm về sau đều làm u ố n qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục trong lúc này tài nguyên c ằ n cối ma thần hoành hành bị từng cái văn minh xưng là thai ác kỳ có chút cứng cỏi văn minh dưới loại tình huống này cũng phát triển ra không tệ trình độ sinh m ệ n h tính bền dẻo phi thường đáng kính nghệ hứa phong hỏi vậy ta nên đi cái nào tìm loại này văn minh gì chỉ tế tự hai tay một đám không biết ngươi hỏi thánh nhưng thợ săn cũng so hỏi ta cái văn minh này gì dân muốn tốt thánh nhưng thọ săn năng lực tình báo so b ấ t kỳ một cái nào văn minh đều lợi hại hơn hẳn là so thuê ngươi người kia cũng lợi hại hơn hứa phong gật đầu trỏ về ta liền bắt đầu tìm thánh nhưng thợ săn chương bốn trăm mười hai tế tự gia tâm nhân giới là đại hoàng cho na là người lễ vật chuyện phiên t o i đến rồi bay trở về tám giờ hứa phong cuối cùng đã tới vạn kim thành phụ cận tế tự cũng không muốn ở đến ngoài thành quá gần địa phương lựa chọn tại phụ cận tìm một chỗ đóng quân hứa phong cũng không có cưỡng cầu chỉ cần cách vạn kim thành không xa lắm là được hứa phong phái mấy người tới nhìn chằm chằm điểm là được rồi tế tự mặc dù không muốn tới gần vạn kim thành nhưng đối vạn kim thành vẫn rất có hứng thú tòa thành chỉ này rất có sinh cơ các người thế giới nhân loại sinh cơ so với chúng ta khi đó còn mạnh hơn để cho người ta hâm mộ hứa phong có chút h ế u kỳ ngươi là thế nào cảm giác được tế tự thần bí nói ra đây là chúng ta na là người tế tự đặc hữu bản lĩnh bất quá các ngươi phải cẩn thận một chút càng cường đại sinh cơ càng có khả năng dẫn tới sinh linh mạnh mẽ đại hoang bên trong chiến tranh nhiều khi chính là khí cơ tranh đoạt khí cơ tranh đoạt lại là một cái mới khái niệm bất quá hứa phong cũng đã quen đại hoang lịch sử thật sự là quá lâu kinh lịch s ử tỉnh quá nhiều hơi xâm nhập tìm hiểu một chút chắc chắn sẽ có mới kiến thức hứa phong hỏi khí cơ tranh đoạt là rét đối phương liền có thể cướp đi đối phương sinh cơ sao tế tự gật đầu không kém bao nhiêu đâu có được khí cơ người bị đánh rét về sau nói tế tự đáy mắt lóe lên một tia lửa nóng hắn ban đầu chỉ muốn dẫn tới văn minh khác cùng nhân loại giao chiến từ đó vì bọn họ bộ lạc nhu cầu chốt tốt nhưng bây giờ hắn nghĩ phải nhân loại địa bàn hứa phong hỏi không phải có nguyện rủa sao các ngươi không thể tiến vào nhân giới tế tự giải thích nói đúng khí cơ sẽ che chở sinh tồn ở khu vực này sinh linh những sinh linh này sống sót càng lâu khí cơ che chở liền càng m á n h liệt bất quá một khi khai chiến khí cơ liền lại biến thành có thể tranh đoạt tài nguyên che chở sẽ mất đi hiệu lực hứa phong hơi kinh ngạc khí cơ có ý thức của mình theo tế tự thuyết pháp khí cơ lại có thể căn cứ tiến vào mảnh đất này người ý đồ cả i biến che chở trạng thái cái này rất thần kỳ tế tự lắc đầu nghĩ nghĩ mới nói ra muốn lời ta nói ta cảm thấy càng giống là hai c ố khí cơ tại giao chiến là người tiến công cũng sẽ có khí cơ che chở hai phe khí cơ tại bắt đấu cho nên không tỉ vết che chở phổ thông sinh linh chúng ta là di dân có chợ bàn mới có một tia khí cơ che chở Coi như ta đối với ngươi tuyên chiến tiến vào thành trì nhỏ yếu khí cơ hắn là cũng không cách nào cùng người giới khí cơ chống đỡ tiêu tế tự tại mơ hồ ám chỉ hứa phong đừng nghĩ đến để tế tự đối nhân giới tuyên chiến sau đó đem hắn làm tiến vạn kim thành bên trong đi hứa phong cũng không thèm để ý hắn lúc đầu cũng không có ý định để tế tự vào thành vạn kim thành hiện ở ngươi chơi rất nhiều mang như thế một chút tướng mạo kỳ quái đại hoang sinh linh tiến vào vạn kim thành sẽ dẫn tới không ít chú ý đại hoang là cái vô tận b ả c hố dưới mắt đối đại hoang hứng thú người còn không nhiều lắm bất quá tế tự bọn hắn xuất hiện về sau liền không nói được rồi tế tự chọn lựa hơn một giờ cuối cùng tại một chỗ có nguồn nước địa phương dừng lại nơi này chỉ có một ngọn núi có thể t r á n h gió, điều kiện tương đối ác liệt bất quá tế tự bọn hắn đối với nơi này ngược lại là thật hài lòng bọn hắn trước đó sinh tồn hoàn cảnh so nơi này cần phải t r ê n h l ệ c nhiều tế tự mang tới na la người bắt đầu kiến tạo phòng ở bọn hắn lấy ra có khắc trận pháp p h i ế n đá rót vào ma lực triệu hắn ra có thể ở lại thách úc hứa phong đối tế tự nói ra ta lại phái một số người tới phụ trách ta cùng ngươi liên lạc tế tự biết hứa phong muốn g á m thị hắn nhưng cũng không có ý kiến gì bọn hắn không thể ở quá gần muốn cùng chúng ta giữ một khoảng cách na la người tại sinh sôi thời điểm cần đầy đủ an toàn hoàn cảnh không thể khẩn trương hứa phong gật đầu cái này không có vấn đề các người nếu như có gì cần vật tư có thể nói với bọn họ đồ ăn nước hay là các loại vật liệu đều được phu cận chính là vạn kim thành các loại tài nguyên cũng không thiếu vận đưa rất thuận tiện tế tự biểu thị c ả m tạ t ố t đám này đại ân lời nên nói giao phó xong hứa phong mang theo bốn cái hội tử rời đi tế tự nhìn xem hứa phong, bóng lưng, xác nhận hứa phong đi xa về sau đối hộ vệ bên cạnh nói ra truyền lệnh lệnh phái thêm lây đoàn người đi tìm văn minh khác động tác muốn nhanh một chút mảnh này khí cơ dư giả thổ địa nếu để cho chúng ta na la văn minh huy hoàng có thể tái hiện tế tự càng nói càng kích động hắn còn có rất nhiều tình báo không có nói cho hứa phong t ỷ như khí cơ là có thể dẫn đạo sử dụng có thể cực lớn gia tăng thiên mới xuất hiện sát xuất đồng thời khí cơ có thể bồi dưỡng có thể tăng cường tế tự nhìn xem vạn kim thành phương hướng cảm thấy ngẫu nhiên gặp hứa phong khả năng chính là đại hoàng cho na l a người cơ hội thứ hai hứa phong dùng về thành phủ trực tiếp chuyển về vạn kim thành bên trong bốn cái mọi tử vì tránh h i n g h không có cùng hắn cùng một chỗ truyền tống về tới mới vừa xuất hiện hứa phong lập tức đưa tới vô số người vây xem ngoa tạo n g u y ệ t lão đại lão bên ngoài bắc môn thế giới đen cùng có cái gì a c ầ u chia sẻ thứ ba n g u y ệ t ca rất đẹp trai ta là n g ư ờ i mê mội hứa phong phất tay ra hiệu sau đó truyền tổng về nhân giới từ vạn kim thành trở về nhìn xem sinh cơ nồng đậm thế giới hứa phong cảm giác dễ chịu không ít định không ít tin tức phát đi qua đường tống phong nguyệt michael tìm ta nhiều lần đại lão hắn không phải muốn chúng ta hỗ trọ liên thủ đối phó ạ xịn chỉ vương đao phong sở chỉ đại lão a cái này m ư ơ i hai giờ ma sát càng ngày càng nhiều chương á c n bốn trăm mười ba hứa phong ánh mắt liên minh tranh bá h ỗ n loạn vân sinh ở đâu xử lý hắn hứa phong tiến đại hoang về sau tất cả mọi người rất an ý không có tìm hứa phong rất nhiều chuyện xử lý không tốt cho nên liền các loại cho tới bây giờ hứa phong đại khái đem tin tức nhìn một chút hắn tiến đại hoang có gần ba mươi giờ lại có hai nhà liên minh thành lập một nhà là bờ bờ dị công hội liên hợp tám nhà nhất liệu trung hạ trình độ công hội tại o hứa à phong tiến đại hoang thời điểm ạ xạ xin chỉ vương rơi trở về cấp một toàn bộ thánh đổ công hội bị đổi rét có thể ngắn ngủi ba mươi giờ trôi qua ạ xạ xin chỉ vương không riêng không có việc gì còn lên tới cấp hai mươi hai hứa phong nhanh thăng ghi chép hắn mặc dù không phá được nhưng cái này tốc độ lên cấp cũng tương đương m á n h liệt mà lại thánh đ ồ công hội liên hợp bốn nhà nhất lưu công hội cùng hơn ba mươi nhà nhị lưu công hội còn hợp thành liên minh nhị lưu công hội trình độ đại khái chính là chỉ có hai chỉ hạch tâm đội ngũ có thể đưa thân một đường người chơi trình độ chiến lược chủ yêu trình độ so người chơi bình thường cao bên trên một cái cấp b ậ c nhưng tranh lệch cũng không phải là phi thường to lớn nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều hơn ba mươi nhà nhị lưu công hội cũng có thể kiếm ra gần năm trăm cái cấp một trăm l i n ă m trở lên chiến lược lại thêm thánh đổ công hội cùng bốn nhà nhất lưu công hội thánh đồ liên minh thực lực thế mà cũng không yếu thậm chí có thể cùng mắc cờ đánh cho có đến có vệ cho nên mắc cờ mới s ố t r u ộ t hắn phi thường thực sự muốn liên hợp hứa phong đem thánh đồ liên minh cho diệt đi mà lại mắc cờ sát thực phi thường thông minh hắn không có tìm ngư âu vi cũng không có tìm đạp phá thiên sơn mà là tìm đường tống phong n g u y ệ t đường tống phong n g u y ệ t chiến lược ánh mắt là tốt nhất hợp tác diệt đi thánh đồ liên minh tại chiến lược góc độ tới nói đ ô i hứa phong cũng là có lợi cho nên đường tống phong nguyện đến cùng hứa phong thương lượng nhìn hứa phong thái độ gì hứa phong trả lời không đánh đường tống phong nguyện nhắc nhỏ chúng ta kỳ thật cũng tham dự đối thánh đ ồ công hội ám sát là có cửa á n hứa phong trả lời ta biết nhưng thánh đ ồ liên minh địch nhân lớn nhất không phải chúng ta để mắc cỡ cùng hạ xạ xỉn trị vương đánh trước đi bọn hắn k i ể m chế lẫn nhau chúng ta phát triển không gian liền sẽ lớn hơn nếu là thánh đ ồ liên minh không chịu nổi có thể giúp bọn hắn một tay đường tống phong n g u y ệ t nghĩ sâu xa một hồi vô cùng bội phục nói ra ta hiểu được đại lão vẫn là ngươi thấy rõ ràng đường tống phong n g u y ệ t cân nhắc cũng có đạo lý tiêu trừ hai hoàng ẩm khu sói nước hồ diệt đi thánh đổ liên minh liền lại biến thành ba nhà liên minh đấu sức thái. Loại trạng thái này cũng rất ổn định. nhưng hứa phong cân nhắc càng nhiều tiến vào ba nhà liên minh cơ hội là tất nhiên kết cục coi như hứa phong không nhúng tay vào michael cũng có thể liên hợp bờ bờ dị liên minh đối phó thánh đổ c ô n g hội nhưng tiến vào ba nhà tranh đoạt trước đó trước tiên có thể mức độ lớn nhất suy yếu đ ị c h nhân để bọn hắn đánh trước về phần bọn hắn hai nhà sau khi đánh xong sẽ sẽ không tiếp tục liên thủ tiêu diệt hứa phong cái này không trọng yếu bọn hắn liên thủ đến đánh hứa phong cái kia hứa phong liền ngắm lấy mắc cờ chết cắn chỉ cần mắc cờ không muốn để cho bờ bờ dị liên minh làm lao đại vậy hắn liền không thể cùng hứa phong chết chiến đấu tới cùng có phản chế thủ đoạn hiện tại cũng không cần gấp xác định chiến lược phương hướng hứa phong lại cho đao phong sở chỉ phát tin tức người đem trong liên minh thành viên tấn cấp bậc phân một chút tốt nhất có thể xác lập loại kia trăm người trở xuống chiến đấu tiểu tổ tiếp xuống thăng cấp có thể theo chiến đấu tiểu tổ hành động đừng sợ ma sát đánh liền xong việc bây giờ gọi được danh tự đại công hội cơ hồ đều đã tìm liên minh m a i cờ tại bờ bờ dị liên minh thành lập về sau lập tức bắt đầu bắt đầu thu nạp chung đẳng trình độ công hội thành vũ các b ở vì hứa phong không tại động tác chậm chút nhưng cũng có mây cái đợi chọn công hội đều có liên minh chỗ dựa trước đó đỉnh tiêm công hội ưu thế liền không còn sót lại chút gì trung đắng công hội cũng giáng đối thanh vũ các độc thủ có liên minh tại thanh vũ các cũng không có khả năng dễ dàng nhằm vào mố ra trung đẳng trình độ công hội liên minh xác lập trật tự mới nhưng trật tự mới sẽ mang đến hỗn loạn hứa phong thấy phi thường thông thấu sau đó khẳng định phải đánh mà lại bốn phía đều sẽ đánh từ game thủ hàng đầu đến tân tiến trò chơi manh mới đều sẽ vì đoạn địa bàn đánh ra chó đầu góc cho nên hứa phong quyết sách không là yêu cầu liên minh thành viên khắc chế mà là chế định càng có lợi hơn tại chiến đấu kết cấu t r o n người chiến đấu tiểu tổ đối mặt lòng lẻo năm người đội vậy khẳng định là thiên nhiên chiếm ưu một chút lớn thăng cấp địa vị thậm chí có thể mấy cái chiến đấu tổ cùng một chỗ hành động đao phong sở chỉ nghe xong hứa phong vô cùng hư n g p h ấ n đúng cái phương án này tốt kỳ thật ta cũng để tương tự ý kiến nhưng lão đại nói có thể không đánh tốt nhất đừng đánh đánh nhau người chơi bình thường cũng khó chịu đ ạ p phá thiên sơn là người tốt điểm này hứa phong còn thật bội phục bất quá có lúc người tốt không thích hợp làm quyết sách hứa phong trả lời danh lại tới địa bàn có thể hướng người chơi bình thường mở ra để bọn hắn bình thường tiến đến thăng cấp tiếp xuống hình tượng tuyên truyền liền trở nên vô cùng trọng yêu để thiên son nhiều lộ, lộ diện hắn thích hợp làm loại này sống đao phong sở chỉ s á c thực lão đại của chúng ta tương đối thích hợp làm linh vật cùng tay chân vậy ta đi trước a n bài biên đội sự tình đúng rồi người đến thông báo một chút loại đại sự này còn phải có mệnh lệnh của người mới tốt dùng trong liên minh một cái duy nhất có được quyền chỉ huy người chính là hứa phong loại này đại quy mô biến động nhất định phải có chính thức thông chi mới được dù sao người trong liên minh số tăng vọt mà lại lẫn nhau ở giữa trên thực tế còn khiếm khuyết tín nhiệm cùng ăn ý có cái văn bản rõ ràng thông chi sẽ tiết kiệm rất nhiều phiến thức hứa phong cũng tỏ ra là đã hiểu được ta lập tức thông chi cho chuyện xong khẩn yếu nhất hai chuyện hứa phong mới cho p h ỉ p h ỉ tin tức trở về có thể đem vân sinh cho xử lý sao chương bốn trăm m ư ơ i bốn chủ yếu mâu thuẫn anh vũ công hội là m người buồn nôn lý tưởng cùng vinh quang liên minh h ạ c h tâm vân sinh đúng là cái đại phiền thoái trước đó hứa phong không có vội v ã đem hắn giết ra thế giới này chủ yếu là vì phong bình cân nhắc dù sao người ta vừa lui công hội chuyển tay liền đem người cho xử lý lộ ra thanh vũ các tiến vào liền không thể đi ra ngoài mặc dù sự tình ra có nguyên nhân nhưng rất nhiều người là sẽ không nghe giải thích hiện tại chính là cái cơ hội tốt vân sinh v ạ c mặt xử lý hắn cũng không có điều kiên kỵ gì phì phì b i ế trước hắn n ở đâu, nhưng là có hơi phiền cùng cùng t phi o đó anh vũ công hội vẫn là âm thầm châm ngòi liên minh thời đại vừa đến tình huống liền không đồng dạng đối kháng chính diện bắt đầu không cần thiết cất hứa phong nghĩ nghĩ trả lời vậy trước tiên được rồi để canh tỷ đến trước ta đến cấp một trăm linh hẳn là không dùng đến quá lâu chờ ta đi giết hắn đi điều động số lớn nhân thủ giết vân sinh không đáng mà mặc dù vân sinh rất giận người nhưng hứa phong phi thường thanh tỉnh liên minh như thế lớn dưới mắt chủ yếu nhất mâu thuẫn vẫn là thực lực cùng mặt khác mấy nhà liên minh không có t r ê n h lệch rõ ràng thực lực cần muốn tăng lên cũng cần bảo tồn vân sinh đối thanh vũ các không có thực chất uy hiếp xử lý hắn hắn cũng có thể tại hiện thế bên trong tiếp tục làm người bẩn ôn xử lý vân sinh thuộc về trừng phạt tính hành vi ít lọi không l ó n cái này ngay cả thứ yếu mâu thuẫn cũng không tính không cần thiết vội vã giải quyết hứa phong chỉ cần t r ư ớ c thăng cấp đến cấp một trăm xử lý vân sinh chính là thuận tay sự tỉnh phỉ phỉ có chút khí không thể trước hết giết một lần sao tối thiểu nhất xử lý hắn một lần xem như cảnh cáo a hứa phong khuyên nói ra ngươi giết hắn một lần sẽ chết rất nhiều huynh đệ cũng không có gì hiệu quả thực tế chứ không cần để ý hắn để canh tỷ đối phó hắn là được phi phi vẫn là khí không thuận nhưng cũng biết hứa phong nói đúng giết vân sinh một lần xác thực không có gì thực tế ích lợi phi phi vậy được rồi nghe ngươi hứa phong để canh tỷ các nàng giúp ta mô phỏng một cái tin liên minh nội bộ cải tổ chiến đấu tiểu tổ các tổ kiến cái gờ giúp chat thăng cấp thời điểm lấy chiến đấu tổ vì đoàn thể hoạt động phi phi nghe xong hứa phong câu tứ hưng phấn nói ra cái này tốt ta đi cùng canh tỷ nói an b à i song trọng yếu nhất mấy món sự t ì n h hứa phong hướng ngoài thành bay đi hắn phải nắm chắc thăng cấp kỳ thật đại hoang bên trong quái soát kinh nghiệm càng nhiều nhưng tìm tới thích hợp quái quá khó khăn cao cấp quái hứa phong tổn thương không đủ hứa phong có thể đánh động b á i vật cũng không phải mỗi lần đều có thể tìm tới tiêu tốn mười mây tiếng tìm quái không bằng soát quét một cái tinh anh quái thuộc tay làm một chút nhiệm vụ ẩn tới thuận lợi vừa xuất phát không lâu phỉ phỉ cho hứa phong phát tới canh tỷ mô phỏng ra chính thức thông chi hứa phong xác nhận một chút không có vấn đề về sau phát đến liên minh bảy bên trong đ ặ p phá thiên sơn nhận được ta hiện tại liền đi truyền đạt đường tống phong nguyệt ta hiện tại phải đ à o phong sở chỉ đúng rồi mới k cái k h ê m mấy nhà chuẩn bị tuyển công hội muốn tiếp thu bọn hắn sao còn có mấy nhà trung đẳng trình độ công hội chờ lấy gia nhập hứa phong liên minh hứa phong nói ra các ngươi thành lập một cái khảo hạch bộ môn sau đó đem liên minh nội bộ quy tắc để bọn hắn nhìn xem nhớ k ỹ cho bọn hắn định tốt quy tắc khi tất yếu q u y ề n chỉ huy trong tay ta bọn hắn nhất định phải phục tùng ăn bài tất cả không phục tùng mệnh lệnh thành viên công hội nhất định phải phối hợp liên minh đem người đá ra đi thích h n ra dò ruột bọn hắn nếu là không đồng ý làm sao bày dò có phải hay không quá nghiêm khắc điểm thích ăn ra giòn ruột hiển đến bọn hắn có điểm giống là kém một bậc cảm giác hạch tâm ba nhà công hội đều là không có khảo hạch mà lại ba nhà công sẽ bổ nhiệm nhân sự cũng là độc lập hứa phong địa vị siêu nhiên nhưng nếu như muốn đá đi mặt khác hai nhà công hội người nào đó cũng phải cùng đạp phá thiên sơn thương lượng với đường tống phong nguyện nhưng nếu như mới tới cái này mấy nhà công hội tiếp nhận đề nghị của hứa phong người kia sự t ì n h nguyện bổ nhiệm miễn nhiệm liền đến hứa phong trong tay tại vụ cùng nhân sự là hạch tâm nhất quyền lực hứa phong trực tiếp muốn đi trong đó một nửa quả thật có chút hà khắc đạp phá thiên sơn cũng cùng ra dọn ruột là không sai biệt làm ý nghĩ bằng không còn là công bằng điểm hứa phong phản bác công bằng vậy ta hỏi ngươi một nhà liên minh công hội thành viên khai c h i ê n lúc chạy hắn là nhà này công hội phó hội trưởng đệ đệ làm sao bây giờ công hội không nguyện ý đáng người nhưng không đá hắn dựa vào cái gì đá cái khác phổ thông thành viên tuy ý đánh lấy liên minh cờ hiệu khiêu khích đâu khi dễ người chơi bình thường đâu xâm chiếm liên minh tài vật đâu hứa phong liên tiếp đặt câu hỏi đem thích h n ra dọn ruột cùng đạp phá thiên sơn hỏi không lời nào để nói loại tình huống này xác thực sẽ phát sinh thể lượng cũng đủ lớn công hội nhiều ít đều phát sinh qua nội bộ tham nhũng hay là mượn công hội danh nghĩa khi phụ người hành vi hứa phong nói ra ta cần chính là mục tiêu nhất trí đồng bạn không là nghĩ đến đại thụ d ư ớ i đáy tốt hóng mát cỏ đầu tường bọn hắn không đáp ứng quên đi chúng ta nhân số bên trên có thể yếu cái này không giả nhưng kết cấu bên trong bên trên sẽ so cái khác liên minh ổn định rất nhiều nội bộ ổn định là hứa phong yêu cầu cơ bản nhất đ ặ p phá thiên sơn nói rất có đạo lý thích ă n da dọn ruột ta cũng không có ý kiến đường tống phong nguyệt vậy ta đi cùng bọn hắn nói đi hứa phong nhớ kỹ đem thiên sơn thay bọn hắn nói chuyện nói chuyện phiếm nội dung đoạn cái đồ cho bọn hắn nhìn xem đập phá thiên sơn đập phá thiên sơn đừng a lộ ra ta có chút xuẩn nghe hứa phong phân tích xong lợi và hại về sau đập phá thiên s ơ n xác thực cảm thấy ý nghĩ của hắn quá lý tưởng hóa hiện tại cái này l o ạ n cục cần chính là thực dụng sách lược không phải mỹ hảo m ộ m t ư ợ n g hứa phong cười cười trả lời từ giờ trở đi ngươi chính là công hội người hiền lành người xấu ta làm người tốt người đến hai người chúng ta ngẫu nhiên còn có thể công khai nao nhao cái đỡ hiện thực rất tàn khốc nhưng người cần lý tưởng chúng ta liên minh phải có một cái minh sắc tuyên truyền điểm ta cảm thấy lý tưởng cùng đình quang phi thường phù hợp chương bốn trăm m ư ơ i năm có người thông minh phải có người ngốc cướp đoạt quận công hội c h é m g i ế t hứa phong trên đường thời điểm nhìn thấy bờ bờ gì công hội tuyên truyền tiếp người người đều có cơ hội trở thành người trên người bờ bờ gì liên minh thành viên cơ hội bình đẳng bọn hắn xác định tuyên truyền phương hướng chính là kỳ ngộ michael mặc dù thông minh chiến lược ánh mắt cũng không tệ nhưng hiển nhiên tại tuyên truyền bên trên trận một chút anh vũ công hội phụ trách tuyên truyền bọn hắn tuyên truyền phương hướng là tôn trọng cùng che chở tất cả thành viên đều sẽ qua lại tôn trọng mọi người gặp phải phiền thoái đều sẽ có được trợ giúp rất có phong cách của bọn hắn hứa phong tự nhiên cũng có phương diện này cân nhắc lý tưởng cùng vinh quang tương đối phù hợp đập phá thiên sơn phụ trách lý tưởng hứa phong thì phụ trách một đường mạnh xuống dưới chống đỡ thanh vũ các vinh quang cái tin tức này phát ra ngoài b ầ y bên trong trầm mặc mây dây hứa phong phát tin tức hỏi thế nào không thích hợp sao đao phong sở chỉ, ta cảm giác phi thường phù hợp a cái này tuyên truyền phương hướng rất tốt thích h n ra dọn ruột đây là ai nghĩ ra được các ngươi công hội canh tỷ sao cái phương hướng này ta cũng cảm thấy phi thường đồng đường tống phong n g u y ệ t hoàn toàn có thể bộ môn tuyên truyền có thể phân công đường tống phong n g u y ệ t một bộ phận phụ trách tuyên truyền thiên sơn hội trưởng lý tưởng một phần khác phụ trách tuyên truyền nguyện táo vô địch là được rồi đập phá thiên son để đường tổng đ ê n phụ trách lý tưởng được không hắn cũng thật không tệ đập phá thiên sơn luôn luôn thích đ i ệ u thấp để hắn đến trở thành tuyên truyền trung tâm hắn cảm thấy vô cùng gấp đáp hứa phong trả lời lão đường có công việc của mình hắn đối ngoại hình tượng hẳn là quân sư hứa phong ngươi không có phát hiện sao các nhà liên minh tuyên truyền phương hướng đều không phải là tùy tiện chọn đều cùng trước đó công hội hình tượng có quan hệ hứa phong đường quản anh vũ công hội có bao nhiêu làm người buồn nôn nhưng bọn hắn phi thường am hiểu đem tự mình chế tạo đoàn kết mỹ hảo mười phần có tình vị thích ăn ra g i ò n ruột có đạo lý ca bả vai cho ngươi dựa vào ngoa tào n g u y ệ t lao không nói ta còn thực sự không có phát hiện đây không phải tùy tiện định đường tống phong n g u y ệ t như vậy cái tia s á c thực thiên sơn tương đối thích hợp dùng để tuyên truyền liên minh lý tưởng long ảnh công hội phong bình là vô cùng tốt hứa phong lần thứ nhất cùng long ảnh công hội hợp tác cũng là bởi vì đối phương muốn cùng hứa phong hợp tác làm ra một chút để người chơi bình thường thăng cấp địa phương qua nhiều năm như thế đặc phá thiên sơn nhiệt độ mặc dù không cao nhưng danh tiếng lại phi thường tốt đập phá thiên sơn do dự một chút trả lời vậy cũng được đi ta cần muốn làm gì hứa phong liền làm trước ngươi muốn làm sự t ì n h chúng ta cũng không phải một ít thầy tướng số không cần chứa đao phong s ở chỉ ta hoài n g h ĩ ngươi là ám chỉ anh vũ công hội đồng thời có chứng c ứ rõ ràng hứa phong ta cái này đều báo hắn số chứng minh nhân dân ám chỉ cái truy hứa phong lão đường ngươi cũng phải có cái chuyên môn tuyên truyền đ o à n đội ngươi đem công hội một đường từ nhị lưu trình độ đưa đến nhất lưu cái này cũng rất mạnh a hứa phong cho nên có đầu ó c tuyên truyền hình tượng rất thích hợp ngươi đường tống phong nguyệt cái kia có thể cổ đao phong sở chỉ là thành không có đầu góc tuyên truyền điện hình sao đao phong sở chỉ ta ít ít ít người tiên nhân đường tống phong nguyệt a hứa phong cười cười ta trên nguyên tắc không quá đồng ý ngươi làm như vậy nhưng bộ môn tuyên truyền ngươi có thể phụ trách một bộ phận công tác nha nếu là ngẫu nhiên xuất hiện mấy đầu không tốt lắm cha nơi phát ra thiết mời ta cảm thấy cũng không cần thiết truy đến cùng đao phong sở chỉ ta dựa vào vì cái gì hứa phong trả lời một đoàn trong đội dù sao cũng phải có các loại hình tượng nha có người thông minh phải có đồ đần ngươi làm cái mãng p u rất tốt thích ăn da giòn ruột phúc rất thích hợp Ca c vai bả đề nghị của hứa phong là cái ngành này nhân số có thể nhiều một chút tuyên truyền thật rất trọng yếu làm được cho dù tốt không có người biết cũng không được đập phá thiên son đối ý nghĩ này không quá lý giải tính cách của hắn hiển nhiên không phải thích họp làm tuyên truyền liệu không có cách nào che giấu lương tâm cứng rắn thổi chính mình bất quá đường tống phong n g u y ệ t cùng hứa phong mạch suy nghĩ rất đối được đường tống phong n g u y ệ t phi thường ủng hộ đề nghị của hứa phong hứa phong đến cấp tám mươi tinh anh quái thăng cấp điểm lúc hội nghị đã mở xong cuối cùng xác định liên minh bộ môn tuyên truyền nhân số trước chiêu một năm trăm cái số người này nhìn sơ qua hơi nhiều nhưng hứa phong nghĩ lại liên minh hiện tại thành viên đã tới gần năm mươi vạn phá trăm vạn đều là chuyện sớm hay muộn đây đã là tương đối lớn huyện thành cư dân số lượng tuyên truyền trọng yếu như vậy công tác một năm trăm người kỳ thật không có chút nào nhiều thứ a phong không có ý kiến chuyện này liền cuối cùng đánh nhịp bắt đầu chấp hành còn lại còn có chút việc nhỏ thứ a phong đều không có quản trước thăng cấp thứ a phong cảm giác lực đảo qua mặt đất tìm kiếm lấy thích hợp thăng cấp điểm tại dãy núi tập hợp địa phương sẽ x o á t đại lượng hát thạch linh tinh đây là cấp tám mươi tinh anh quái phòng thủ cao t h ấ p công kinh nghiệm phong phú đồng dạng đội ngũ không quá ưa thích x o á t cái này quái phòng ngự quá cao x o á t hiệu suất thấp cao công thấp phòng quái thường ngày thăng cấp thời điểm càng được ngọc nên h ứ phong tới gần dãy núi tập hợp địa phương lúc trận phát hiện có không ít người ở chỗ này vở cờ long ảnh công người biết đang cùng anh vũ công hội cùng bạch lưng ơ công người biết đánh nhau tranh địa bàn hiện tại long ảnh công hội rõ ràng ở thế yếu vừa đánh vừa lui dẫn đầu là cái cấp bảy mươi chín kiếm sĩ sợ lông chính là làm hắn cao giọng hô to các huynh đệ lại chống đỡ một chút t h a n h vũ c ắ t cùng định phong ba các huynh đệ mau tói vừa dứt lời liền bị mở ẩ n thân chép đi ngang qua đến thích khách đánh lên đâm m ũ cùng giám tốc hiệu quả sau đó cung thủ đuổi theo chuyển vận đánh chết tên này kiếm sĩ anh vũ công hội dẫn đầu là cái gọi hoa anh đào một giấc chiêm bao cấp bảy mươi tám pháp sư trang bị không tệ hắn nhìn xem ngã xuống sợ lông chính là làm dễ cực nói giáp rời sông mau đem bọn hắn đều giết hết đem nơi này giành lại đến chương 416, l o ạ n giết tướng quân s ừ n g núi trận thăng cấp tạo hòa minh minh chủ hứa phong liên minh thời đại đến ảnh hưởng đã hết sức rõ ràng đại t ư ngoài thành thăng cấp khu đã thành tranh đoạt điểm nóng hứa phong nghe nói các công hội ma sát không ngừng nhưng cụ thể ma sát đến trình độ nào cái này còn là lần đầu tiên gặp hắn hướng phía dưới lao xuống kéo căng dây cung siêu hắc tiến bán ra chia ra làm bốn trúng đích bốn cái anh vũ công hội thành viên 4272 .1738. 4.313.9818 m à n g lớn tổn thương số lượng ngày lên bốn cái bị đánh trúng người t r ồ n g có thuận chiến có pháp sư toàn bộ bị một tiên đánh giết bốn người này vừa quỳ xuống hứa phong mũi tên thứ hai tiếp theo thuận theo sau mở ra linh hộ chỉ phong về sau hứa phong một giây có gần sáu mũi tên tần suất công kích đông đông đông quá ngàn vạn đả kích trấn cảm không ngừng chuyển đến anh vũ công hội thành viên một giây liền ngã hơn hai mươi người thẳng đến lúc này hoa anh đào một giấc chiêm bao mới phản ứng lại khiếp sợ hô lớn là nguyệt lạc tây t r ư ở mau bỏ đi dùng về thành p h hứa phong lao v ù n vụ t tới cao giọng đối những cái kia ngừng tại nguyên c h ỗ long ảnh công hội thành viên nói ra phản kích đem bọn hắn đều cho lưu lại long ảnh công hội các thành viên hưng phấn hô to lên được rồi minh chủ ngươi có thể tính đến rồi giết ta đám chó đẻ này tể loại vừa mới giết chúng ta giết đến khởi kính đây giết chết bọn hắn hơn trăm người xông về anh vũ công hội gần bốn trăm người trong đội ngũ song phương chém giết cùng một chỗ tiếng m ắ n g chửi tại dãy núi ở giữa quanh quần chiến đấu thanh thế rất lớn anh vũ công hội cùng thánh đồ công hội thành viên bị lưu lại có chừng hai hơn ba mươi người long ảnh công hội sống sót trong đám người có mấy cái đầu góc không tệ chỉ huy bọn hắn chỉ cầu đánh g â y về thành không cầu giết người cuối cùng mới lưu lại nhiều như vậy đ ị c h nhân hoa anh đào một giấc chiêm bao cũng bị lưu lại hắn cũng là không sai chỉ huy l ó n tiếng hạ lệnh phân tán chạy l i ê n nguyệt lạc tây trầm một người hắn hỏa lực có hạ không có khả năng đem chúng ta đều giết chết có thể chạy một cái tính một cái vừa dứt lời hoa anh đào một giấc chiêm bao liền bị đột nhiên từ không gian bên trong xuyên ra tới hát tiên bắn giết tất cả được nhân tứ tán chạy trốn hớ phong cũng không nội hắn vô sinh hô hấp pháp lại tăng một tầng cảm giác phạm vi đã đến năm hai trăm m mở phạm vi mà hắn giết hết cái này hơn hai trăm n g ư ờ i chỉ cần m ộ ư ơ i giây bọn hắn chạy không thoát hứa phong một t i ệ n buôn cái tinh chuẩn giết sạch những địch nhân này bất quá hứa phong giết chóc giá trị cũng đã tăng tới hơn hai trăm điểm hứa phong chữ hàng thế tội búp bê trên cơ bản đã đều bàn xong mà lại liên minh hiện tại ở giữa lẫn nhau g i ế t đến rất hung rất nhiều người đang cậy thế tội búp bê nhưng vẫn là cung không đủ cầu trạng thái hứa phong cái này hai trăm ba mươi năm điểm giết chóc giá trị phải tốn bốn mai kim tệ mới có thể diệt đi hắn cũng lười thanh cứ như vậy treo đi dù sao hứa phong bay liên tục cơ hồ là vô hạn lúc nào cần vào thành lúc nào lại thanh rết chóc giá trị là được rồi giải quyết xong đ ị c h nhân hứa phong rơi xuống mặt đất nhìn về phía long ảnh công hội các thành viên các ngươi chết nhiều ít người một cái gọi ngươi nhìn ta sâu không sâu pháp sư đi tới hưng ơ phấn nói ra h ò n ba mươi cái đi tử thương không tính tham trọng người của bọn họ chết so với chúng ta chết người muốn bao nhiêu minh chủ ngươi thật quá đẹp rồi minh chủ như bức hứa phong nói ra trước chớ vội thổi p h i ế khu vực này còn có người của chúng ta sao có công hội trong kinh nói chuyện phát tin tức còn có mấy đoàn người đang đánh đâu hứa phong nói ra các người giúp ta thu thập một chút tọa độ sau đó phát cho ta nơi này chúng ta liên minh đặt bao hết một khi bắt đầu trực tiếp chém giết đặt bao hết chính là đại công hội độc quyền thường thường một cái lớn thăng cấp điểm một ngày muốn tới về giết cái mấy chục lần bất quá loại này chém giết bình thường không có đại hào tới đại hào cũng vội vàng lấy đánh nhau mà lại nếu là ngang cấp thành viên đánh không lại đối địch công hội cái kia đại hào đến giúp cũng vô dụng xoát xong một vòng đại hào làm sao cũng phải đi cuối cùng tranh đoạt còn phải rơi vào tương ứng đẳng cấp công hội thành viên trên thân hứa phong vừa vặn muốn ở chỗ này thăng cấp đặt bao hết l o n g ảnh công hội các thành viên hương phấn hỏng ngư bức đem những cái k i a cầu vật đều rết ra ngoài minh chủ toàn nhờ vào ngươi nguyệt lao s ô n g lên a hứa phong hướng lên bầu trời bay đi ấn lấy tọa độ đi tìm l o n g ảnh công hội thành viên trên đường hứa phong nhìn thấy tất cả cái khác liên minh thành viên toàn bộ đều động thủ giết bất quá không có liên minh phổ thông thành viên hứa phong tất cả đều bông tha hứa phong tại liên minh bảy bên trong phát tin tức thiên sơn ngươi dây có thiếp mời đi liên nói đại từ thành tướng con núi chúng ta liên minh đặt bao hết chỉ có chúng ta liên minh thành viên cùng người chơi bình thường có thể đến xuất cấp còn lại liên minh c h â có thành viên nhìn thấy t ấ c giết đường tống phong n g u y ệ t có muốn hay không ta phối hợp tuyên truyền liền nói ngươi nghĩ toàn giết thiên sơn ngăn lại ngươi bảo đảm một tay người chơi bình thường hứa phong tán dương thông minh là đao ca cả một đời không đạt được trí lực trình độ đao phong sở chỉ, đại gia ngươi ngươi có thể nói ta thao làm không được nhưng ngươi tuyệt không thể nói ta đầu góc không bằng cái này bức đường tống phong n g u y ệ t vậy ta đi chuẩn bị thiên sơn phát tiếp mời ta bên này lập tức theo vào canh tỷ cũng thành hạnh tâm thành viên tiến vào liên minh bảy bên trong năng cũng phát tin tức vậy ta đây bên cạnh cũng chuẩn bị một chút liền nói tiểu phong dẫn đội thanh tràng đại sát tứ phương đ ặ p phá thiên sơn đúng rồi chúng ta liên minh còn không có một cái nào chính thức danh tự có phải hay không nên lấy một cái Bờ bờ gì công hội xây dựng trong liên minh chỉ có bọn hắn một nhà lão đại liên minh tự nhiên thành bờ bờ gì liên minh thánh đ ồ công hội cũng kém không nhiều thành thánh đ ồ liên minh mai cờ bên kia trải qua hiệp thương cũng có cụ thể tên gọi hế đen liên minh duy chỉ có hứa phong bên này còn không có xác định cụ thể liên minh danh tự hứa phong trả lời xác thực hắn là có cái cụ thể danh tự các ngươi có đề nghị gì sao đập phá thiên son bằng không liền gọi thành vũ các liên minh đi dù sao minh chủ là ngươi ảnh hưởng không l ó n đường tống phong nguyệt ta không có ý kiến thích ăn ra g i ò n ruột ta cảm thấy cũng được hứa phong phản đối nói không cần sẽ có vẻ rất ít ỏi còn dễ dàng bị người châm ngòi chúng ta không có ý kiến gì nhưng các ngươi có thể bảo chứng trong công hội nhiều người như vậy đều không có ý kiến sao đ à o phong sở chỉ xác thực nói thật ta vừa mới đã cảm thấy có chút không quá dễ chịu hứa phong cho nên vẫn là đến lấy cái tên mới đường tống phong nguyệt tạo hóa liên minh thế nào đập phá thiên sơn cũng được đi ta không có ý kiến gì hứa phong cảm giác có chút tục nhưng tỉ mỉ nghĩ lại tạo hóa kỳ thật rất sâu chỉ là bị dùng nhiều liền lộ ra tù vẫn được hứa phong cũng không có ý kiến đ ặ p phá thiên sơn muốn hay không các loại ngư hội trưởng tỉnh lại hỏi một chút ý kiến của nàng phỉ phỉ không cần ngư hội trưởng nói tất cả mọi chuyện từ nguyễn hội trưởng xử lý ý kiến của hắn chính là ca chiếu cố ý kiến danh tự cuối cùng đã định tạo h ó a minh chương bốn trăm mười bảy đ ặ p phá thiên sơn danh tiếng nhân phẩm không tệ hứa phong kinh khủng nhiệt độ nhiệt nghị đặt phá thiên sơn ra tay trước t h ế mời hôm nay lại từ thành tướng quân núi khu luyện cấp từ tạo hóa minh đặt bao hết trừ tạo hóa minh thành viên cùng người chơi bình thường bên ngoài còn lại liên minh thành viên cấm t r ỉ tiến bảo thiếp mời vừa ra nhiệt độ lập tức tăng vọt thảo luận độ bạo tạc 17 t ầ n g năm ngoa tạo tạo hóa minh cái tên này vẫn rất bá khí a 22 tầng sáu nghe nói cá nữ thần không phải có tiên linh huyết mạch nhà thật thích hợp 74 tầng một đặt bao hết cao điệu như vậy không sợ bị đánh mặt sao một t ầ n g bốn s ắ thơ a cái khác công hội đại hảo qua đi cảm giác rất dễ dàng cướp đi một khối địa bàn một trăm năm mươi mốt tầng một chết người nguyệt lao ở nơi đó ai dám đi một trăm bảy mươi ba tầng bảy đúng a tạo hóa minh xác thực không g i ố n g a nguyệt lao loại này định tiêm c h i ê n lực toa c h ấ n người ta nói đặt bao hết thật đúng là có thể bao bọc ở tạo hóa minh ba chữ này lập tức thành từ khóa đang hoa tử thanh tràng thăng cấp cao điệu hành vi cũng làm cho nguyên bản liền tràn ngập mùi thuốc súng diễn đàn náo nhiệt hơn từ khi các đại công hội tương đối ổn định về sau đặt bao hết thăng cấp loại tình huống này liền cơ hồ không có xuất hiện qua hứa phong một lần nữa thanh tràng thăng cấp càng làm cho không ít trải qua hôn loạn thời đại người lập tức về tới năm đó hương vị không ít người xem náo nhiệt còn đang không ngừng mà mặt khác mấy nhà liên minh các lao đại tạo hóa minh muốn đặt bao hết các ngươi mặc kệ còn sao michael đừng quá sợ đi cùng bọn hắn làm một c u ộ c mà mãn m ấ t m i t gì? bất quá không ai đáp lại hứa phong ở chỗ này thật đúng là không ai dám đến đại hào nhóm cùng nhau tiến lên cướp đi một chút địa bàn ngược lại là không có vấn đề thế nhưng là hứa phong t ù y tiện kéo hai cái trăm cấp trở lên đại hào dết ra thế giới này vậy liền thua t h i ệ t chết dù sao cũng chính là cấp bảy mươi địa đồ thăng cấp điểm mà thôi bất quá mặc dù muốn từ bỏ cái này thăng cấp điểm nhưng không thể nói như thế các nhà liên minh đều truyền đạt mệnh lệnh phái thích khách đi thanh tạo hóa minh thành viên bất quá tại thanh song trước đó thành viên khác tạm thời trước rời xa tướng quân núi thăng cấp điểm nói nói đến phi thường kiên cường muốn cho trong liên minh thành viên lòng tin nhưng trên thực tế chính là từ bỏ hứa phong bỏ ra nửa giờ đem tướng quân núi thăng cấp điểm dọn dẹp một lần giết chóc giá trị đã tăng tới ba một trăm năm mươi tám điểm toàn bộ tướng quân núi thăng cấp điểm ba nhà khác người trong liên minh đều bị thanh ra ngoài tạo hóa minh đám người thì cấp tốc chạy tới chiếm lĩnh chống chỗ bình thường không ít thực lực bình thường người là không giành được loại này tình anh q á i thăng cấp điểm hôm nay không giống hứa phong đem trận một thành số lón dạ quái tài nguyên t r ố n g không thực lực bình thường đội ngũ cũng có thể sờ đến một hai con tinh anh quái người chơi bình thường nhóm cũng có đến cọ kinh nghiệm nhưng là không nhiều không n g u y ệ n ý thêm c ô n g hội tán nhân nhóm vốn chính là không muốn gây phiền thoái nghĩ chậm dãi bảy biệt chơi tới này loại điểm nóng địa khu tham gia náo nhiệt người tương đối ít hứa phong tìm bốn cái s á t lại tương đối gần thăng cấp điểm bắt đầu cải quái dây cung tranh vang bốn cái thăng cấp điểm hết thể soát hai năm con quái hứa phong sáu dây soát xong một vòng quái soát xuống tới kinh nghiệm tăng lên một trăm sáu mươi năm hứa phong cấp 76, kỳ thật đã tiến vào ngồi thù kỳ cái này tốc độ lên cấp đã không tệ x o á t lấy quái hứa phong nhìn đồng hồ ngư ấu vi cũng nhanh tỉnh hắn cho ngư ấu vi phát tin tức tỉnh gọi ta sau đó hứa phong mở ra diễn đàn cách thị cùng đường tống phong n g u y ệ t tuyên truyền đã đi theo tạo hóa minh cũng không tệ lắm tối thiểu nhất để người chơi bình thường đi c ạ n quái hẳn là đạp phá thiên sơn người cũng không tệ lắm nguyệt lao thực lực này là thật vô địch hiện giai đoạn cảm giác chỉ có nguyệt lao có từ cách thanh tràng thăng cấp a hứa phong cũng chia không quá ra đến cùng nào t h i ế p mời là tuyên truyền phát ra tới nào t h i ế p mời là nước bạn nhóm phát bất quá t h i ế p mời bên trong thảo luận tương đối hài hòa đạp phá thiên sơn danh tiếng quả thật không tệ được công nhận người tốt ngoại trừ số ít đòn khiêng tỉnh bên ngoài phần lón người vẫn là nhận đạp phá thiên sơn nhân phẩm tuyên truyền hiệu quả dù sao không tệ cùng hứa phong có liên quan t h i ế p mời vậy liền kịch liền nhiều chỉ cần hứa phong xuất hiện tất nhiên là nhiều phe nhân mã lẫn nhau xé bao cái cấp bảy mươi địa đồ thăng cấp điểm nhìn e m nguyệt lạc tây trầm cho ngư bức liền điểm ấy nhan giới không phục để nhà ngươi chủ tử đến chính diện và vào thôi liền sợ mắc cờ không dám tới u khôi hải đặt cái này người già bị đụng đúng không cấp 113 đại hào không thăng cấp đến tìm một cái cấp 76 đ ổ rác rưởi đơn đấu cấp 113 đánh không lại cấp 76, m ư i c á u m i cũng liền cấp bậc còn có thể thổi thổi chờ nguyệt lao đổi u kịp cấp bậc ai là rác rưởi không cần nói a cái nhau không phải thủy quân a n bài cái này thuần thuần chính là hứa phong f a n hâm mộ đủ nhiều thảo luận hứa phong người cũng đủ nhiều đưa đến hiện tại hứa phong thảo luận tổ đ ầ y lại nhiều rất nhiều gờ g ú p c h á t s ữ a đường còn báo cáo một thứ đại khái số lượng cho hứa phong hứa phong hiện tại p a n hâm mộ tổng số đã phá sáu vạn cái này nhận độ kỳ thật đã khá kinh người dù sao thống kê ra số liệu là thêm bảy cùng thảo luận tổ người còn trừ đi lặp lại thêm bảy người hơn nữa còn tại trường michael bên kia cũng có số liệu thống kê hắn toàn nhiều năm như vậy cũng liền hơn bốn mươi triệu fan hâm mộ trình độ nhìn một hồi diễn đàn hứa phong cho từ phục lai phát một phong đ i ề u kiện có b i ế n sao từ phục lai dây về tin tức đã tán đi ra đối những phiến đá này hứng thú rất nhiều người ta đang cùng vạn kim thành phòng đấu giá hiệp thương người hồi giới thời điểm hứa phong thuận tay đem s i ê u tập tới phiến đá b u cho từ phục lai từ phục lai mang theo phiến đá đi tìm hắn nhận biết nhóm người sưu tầm tuân một chút giá cảm thấy hứng thú người rất nhiều hứa phong dự định liên hợp vạn kim thành phòng đấu giá làm một lần chuyên trường đấu giá tới đều là có đại tiền người thu thập nhiều như vậy cá lớn gom lại cùng một chỗ hứa phong muốn nhìn một chút có thể hay không đem thanh n h ữ n g thợ săn dẫn ra ngoài chương bốn trăm một mươi tám nhân viên trường cung giải p h ò n g xuất hiện tại cùng trên người hứa phong đấu giá hội đã định hứa phong trả lời ta còn có chút na là văn minh trang bị cho ngươi bưu q u a đi có thể lên hạ chuẩn bị một chút làm việc phải bỏ tiền hứa phong mặc dù kim tệ không ít nhưng không muốn đến ra ngoài những thứ này không thế nào đáng tiền nhưng rất hiếm có cổ đại trang bị liền tương đối thích hợp dùng để tặng quà hắn cho từ phục lai b i u l năm mươi trang bị từ phục lai có những thứ này hẳn là đủ rồi ta trước cùng bọn hắn nói chuyện đảm có kết quả rồi nói cho ngươi hứa phong nếu là có cái gì điều kiện khác ngươi cũng có thể t r ư ớ c đáp ứng thế nhưng thợ săn rất trọng yếu đến mau chóng tìm tới nhân giới đánh cho náo nhiệt nhưng hứa phong lại cảm thấy chiến cuộc không có gì quá lớn lo lắng có hứa phong cái này chiến lược mạnh nhất tồn tại t ạ hóa minh là bốn nhà trong liên minh an ổn nhất một nhà chân chính trọng yếu vẫn là đại hoàng những bí mật kia cùng nhân giới có khả năng tao nổ hai tiếp từ phục lai ta minh mạch cùng từ phục lai、like、trò chuyện xong hứa phong tiếp tục c à y quái đồng thời trở lấy h i ê n viên trường cung giải p h o n g vật liệu trang bị đủ rồi nhưng một chút hy hữu vật liệu thanh vũ các người còn đang thu thập cũng nhanh 40 phút sau hứa phong thanh điểm kinh nghiệm tăng đầy một vện kim quang v y xuống cấp 77. phi phi cũng phát tới tin tức phong ca ngươi muốn vật liệu kiếm đủ hiện tại đưa qua cho ngươi hứa phong được ta tại tướng quân núi đến tin cho ta hay là được đại khái nửa giờ vật liệu liền có thể đưa tới hứa phong thừa dịp trong khoảng thời gian này lại tại tướng quân núi vụ cận lục soát một vòng thanh chàng là chuyên có chút phiền thoái nhất là thăng cấp điểm diện tích tương đối lớn thời điểm rất dễ dàng bị người đánh lén ế đen liên minh cũng đúng là gây sự không ngừng có bị tập kích công hội tin tức bắn lên hứa phong dọc theo thăng cấp điểm biên giới chuyển nửa vòng cảm giác lực bỏ qua không ít thích khách chính cầu tại thăng cấp điểm phụ cận chuẩn bị tùy thời đánh lén hứa phong một tiễn bốn cái cấp tốc thanh song những thứ này ẩn tàng thích khách hai mươi phút thăng cấp điểm chung quanh hơn ba trăm cái thích khách bị rết hết kỳ thật thích khách số lượng hẳn là càng nhiều bất quá bọn hắn hẳn là biết hứa phong tại thanh người sớm rút đi một nhóm người hứa phong cũng không thèm để ý về hắn thăng cấp điểm. tiếp tục thăng cấp t r u n g quanh đều là tạo hóa m i người h n hứa phong không cần lo lắng rời đi sau thăng cấp điểm bị người chiếm đóng mặc dù cái khác đội ngũ đoạt quái cũng đoạt không qua hứa phong nhưng loại này phụ cận đều là người một nhà cảm giác vẫn là thật không tệ rất nhanh một cái cấp một trăm linh bảy thích khách cưới một con phi ứng đem vật liệu cho hứa phong đưa tới cầm lên vật liệu hứa phong trực tiếp giải phong h i ê n viên trường cung không lưng bên trên lần nữa phát sinh biên hóa không nhỏ mây mù lưu động đàn thú nhảy vọn đường con phát họa ra điêu văn như là đàn sống thậm chí có sinh cơ từ đó t r u y ề n ra hứa phong có chút giật mình đây là sự thực sinh cơ không phải là ảo giác làm trận bàn bị khởi động thời điểm hứa phong ở trong đại h o a n g cũng cảm nhận được một tia tương tự khí tức đồng thời không l ư n g bên trên thêm một người đồ án hứa phong nhìn qua cảm giác giống như là hắn cơi hoàng hôn kéo cung bắn tên dáng vẻ vẫn rất đẹp trai loại này định chế vũ khí mãi cho tới bây giờ còn chưa từng xuất hiện qua hứa phong nhìn về phía nhân viên trường cung thần khí đăng cấp yêu cầu cấp bảy mươi lăm lực lượng hai n g ba t bảy năm hai nhanh nhẹ một nghìn bảy trăm bốn mươi lực công kích 45996 hợp h t à n bổ sung kỹ năng không c 150 cao thuộc phách dài tính, dịu lực khí bổ sung kỹ năng thanh tịnh mỗi ngày phát động số lần tăng lên năm lần bổ sung kỹ năng vô câu phân ra mũi tên số lượng tăng lên đến năm rễ bổ sung kỹ năng không gì không phá lần n ủ y đ hiên n viên trường ấ cung đến n phá á tăng lên đến sung một h i n mươi phần to t c lớn chủ nếu là bởi vì hứa phong cấp bảy mươi b ả mới giải phóng hiên viên trường cung trực tiếp nhảy đến cấp bảy mươi năm thay đổi nó về sau hứa phong lực công kích mạnh đã tăng tới bảy mươi vạn năm trăm h i mươi ả y chín điểm mà cái này mới xuất hiện kỹ năng để hứa phong phi thường kinh hy tiên h uy kỹ năng này cực lón tăng lên hứa phong tỷ lệ sai số mỗi năm giây cản một lần công kích hơn nữa còn sẽ giảm xuống địch nhân toàn thuộc tính giảm tốc hay là giảm phòng kỹ năng kỳ thật không tính quá hiếm thấy nhưng giảm xuống địch nhân chuyển vận năng lực kỹ năng vô cùng ít ỏi mà lại tên hứa phong thế mà xuất hiện ở kỹ năng trong miêu tả hứa phong cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này bất quá đây cũng là chuyện tốt hứa phong cùng nhân viên trường cung độ phù hợp càng ngày càng cao kinh hỷ qua đi hứa phong nhìn về phía nhân viên trường cung mới giải phong điều kiện thiên thần trang bị mười kiện các loại vật liệu một số đột phá tới đất thần khí về sau h i ê n viên trường cung khẩu vị biến lớn thêm không ít bất quá những tài liệu khác phần lớn cũng đều có thể tốn thời gian thu thập hứa phong hiện tại sau lưng có tạo hóa minh nhân lực không thành vấn đề chỉ cần tìm được đầy đủ cao giai trang bị là được rồi thay đổi vũ khí mới hứa phong chuyển vận tăng một đoạn bất quá thăng cấp hiệu suất không có biến hóa soát những thứ này cấp tám mươi tinh anh quái hứa phong lúc đầu cũng là một tiễn miễu sát vũ khí tăng lên cũng không có ảnh hưởng gì bất quá nhìn xem đánh ra tới tổn thương biên cao không ít hứa phong cảm nhận bên trên vẫn là rất thoải mái hai cái nửa giờ sau hứa phong lên tới cấp z tám gà đại ca còn tại cấp bảy mươi sáu t r ê n lệch đã bị kéo ra hứa phong chuyên tâm bắt đầu thăng cấp gà đại ca cùng hắn t r ê n lệch là có chút lớn mới ghi chép còn phải là hứa phong mà lúc này từ phục live biêu kiện phát đi qua thỏa đàm hai mươi bốn giờ về sau vạn kim thành sẽ tổ chức một trận ngày cũ văn minh chuyên trường đấu giá hội đồng thời cho lớn người thu thập cùng từng cái nghiên cứu cơ câu đều phát mỏi chương bốn trăm mười chín nhức đầu michael ạ xạ x ỉ n chi vương cấp bậc đống nhiên mà tăng mạnh rồi liên minh xếp hạng thứ nhất hứa phong trả lời những cái kia được thỉnh mời người tới sau đây mới là mấu chốt đấu giá hội bên trên những thứ này có tiền người thu thập mới là mỗi câu từ phục lai đương nhiên đến ngươi tìm đến những phiến đá này giá trị nghiên cứu phi thường cao từ phục lai giống như là loại này thành tốt xuất hiện cùng một thời kỳ ghi chép văn tự cổ vật đều là giá cả không ít từ phục lai ta tính toán một cái cùng ngày tụ tập đến phòng đấu giá tiền mặt đến có mấy trăm vạn kim tệ hẳn là không sai bị ệ lắm mấy trăm vạn kim tệ đây là hứa phong toàn bộ thân gia đều không đạt được độ cao thành vũ các vốn liếng ngược lại là có nhiều như vậy nhưng rất nhiều đều là cố định tài nguyên khẳng định không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy làm dẫn t h á n h nhưng thợ săn ra m g ồ i hẳn là đủ lớn hứa phong trong lòng có một k i a câu cá hưng phấn trả lời đem tin tức tận khả năng khuyết t á n ra quảng cáo làm được càng lón càng tốt đến làm cho t h á n h nhưng săn người biết lần này đấu giá a từ phục lai yên tâm vạn kim thành phòng đấu giá rất am hiểu loại chuyện này lần này đấu giá hội khẳng định sẽ động tĩnh rất lớn t h á n h nhưng thợ săn khẳng định biết từ phục lai đúng rồi còn dư hơn mười kiện na là văn minh trang bị ngươi nhìn ta là trả lại cho ngươi vẫn là hứa phong cười cười cái này tiểu lão đầu rõ ràng đối với mấy cái này cổ trang chuẩn bị cũng rất có hứng thú hứa phong trả lời đương nhiên là trả lại cho ta từ phục lai a cái này ngươi nhìn ta chạy tới chạy lui nhiều như vậy lội có phải hay không chức cho ta mượn quan sát mấy ngày hứa phong dạng này ngươi đạn lão hoàng một cái đầu băng ta đưa ngươi một trang bị đưa xong mới thôi từ phục lai cái này không thích hợp đi hai chúng ta là quá mệnh giao t ỉ n h hứa phong không nguyện ý coi như xong từ phục lai ai nói không muốn ý của ta là đạn một cái đầu băng hai trang bị hứa phong cũng được nhưng ngươi đến dùng sức a đàn xong cho ta chụp tiểu ảnh theo hai thế giới dung hợp rất nhiều nhân loại sản phẩm cũng lưu thông tiến vào c h i n dấu thế giới máy ảnh loại hình đồ vật từ phục lai đã có rất nhanh hứa phong nhận được từ phục lai gửi tới mấy tấm hình lão hoàng một chán bao lớn ngay tại mắt đỏ đuổi theo từ phục lai đánh hứa phong phải mái c ư ờ i to trả lời trang bị đưa ngươi đừng bị lao hoàng đánh chết ta từ phục lai không có về tin tức hẳn là vội vàng đảo mệnh đâu hứa phong soát l ấ y quái đồng thời soát lấy trong diễn đàn tình báo mặc dù hứa phong đặt bao hết thăng cấp nhiệt độ rất cao nhưng bây giờ trong diễn đàn nhiệt độ đệ nhất thứ mười là ạ xạ xỉn chỉ vương thời gian thực t i ế t michael đã phái mấy đám người đi rét ạ xạ xỉn chỉ vương nhưng một lần đều không thành Ả xạ không không một, một khi bên này xuất hiện trăm cấp t h ê đen liên minh thành viên thánh đổ liên minh ngay lập tức sẽ phản công đi giết lấy đen liên minh đại hào nhóm trăm cấp đại hào giao chiến ít một người liền phi thường khó đánh mà lại Ả xạ x ỉ n c h ỉ vương cùng lắm thì cũng liền bị giết một lần trở về phục sinh hắn vừa hơn hai mươi cấp tử nhất lần thật không có gì nhưng trăm cấp đại hào tử nhất lần đều tổn thất to lớn vốn là mắc cờ lớn yêu muốn chiếm đoạt thánh đ ồ công hội có thể ạ xạ x ì n chi vương u y vọng đầy đủ thậm chí còn gây dựng liên minh lập tức để mắc cờ r ơ i ở tài nguyên cũng không có nuốt xong còn phải phái người thủ ạ xạ x ì n chi vương cũng không tốt giết cứ như vậy từ bỏ phi thường thua thiệt chỗ tốt đều để hứa phong c ầ m mắc cờ cái gì đều không có cẩm tới chỉ thu được một cái tử địch cho nên mắc cờ liên hệ đường tổng phong nguyệt nhiều lần hứa phong là duy nhất có thể đánh phá cái này cục diện khó xử người nhưng hứa phong không có ý định hỗ trợ Ả xạ x ỉ n chỉ vương cũng là tương đương người thông minh thánh độ liên minh chỗ có thành viên đang cùng tạo hóa minh thành viên tiếp xúc lúc đều là rút lui có thể để cho liền đề m a i c h có thể gây nhưng hứa phong không thể đ á c tội mặc dù hứa phong là tự tay xử lý Ả xạ x ỉ n chỉ vương người nhưng Ả xạ x ỉ n chỉ vương thái độ đối với hứa phong ngược lại rất tốt hạn tại trong diễn đàn thậm chí còn chuyên môn gọi hàng qua nói phía sau màn hát thủ là m i c h a hứa phong chỉ là cùng m i c h l à m cái giao dịch tương đương thông minh hiện đang chăm chú độ cao nhất chính là ạ xạ xin chi vương có thể hay không trở lại đình phong nhiệt độ thứ hai chính là hứa phong đặt bao hết sự tỉnh làm hiện tại một cái duy nhất thành công đặt bao hết thăng cấp n g ư ờ i hứa phong nhiệt độ tự nhiên cũng không thấp m i c h a e l hiện tại xếp tại nhiệt độ thứ ba hắn leo lên bảng đẳng cấp thứ nhất mặt giấy thực lực vẫn là hiện giai đoạn đệ nhất nhân hứa phong bảng cũng không bằng m i c h a e l mạnh mà lại từ diễn đàn tình báo đến xem ạ xạ x ỉ n chi vương mặc dù không có việc gì nhưng thánh đổ liên minh tình huống mặc dù từ nhân số cùng mặt giấy trên thực lực đến xem thánh đổ liên minh cũng không yếu nhưng lực lượng quá mức phân tán ạ xạ xỉn chi vương thực lực bây giờ cũng không phải rất đủ không có cách nào để tất cả liên minh thành viên đều rất chịu phục mặc dù không đến mức để liên minh giải tán nhưng rõ ràng thánh độ liên minh hành động lúc không có cái gì ăn ý so sánh manh liệt nhất chính là tạo hóa minh hiện tại tạo hóa minh chiến đấu biên chế trên cơ bản đã thành hình mỗi lần hành động đều là trăm người đoàn chỉ đi bên trong cỡ lớn thăng cấp điểm đoàn đội hành động một khi có đoàn đội bị tập kích lập tức có cái khác chiến đấu tổ đến trợ giúp phối hợp ăn ý có người làm cái xếp hạng bốn cái trong liên minh thực lực đệ nhất là ê đen liên minh thứ hai là tạo hóa minh thứ ba là bờ bờ dị liên minh thánh đổ công hội xếp tại cuối cùng thứ ba cùng thứ tư không có gì tranh luận Bất quá thứ nhất cùng thứ quá chương ù n g t ứ hai xếp h bốn trăm hai mươi phiền phức không ngừng qua một thời gian ngắn các ngươi liền biết ai là đệ nhất cậu tử ta tỉnh hứa phong đối với mấy cái này tiếp mời vẫn rất có hứng thú điểm vào xem nhìn nói thật vô luận là từ người liên minh số cùng đ ỉ n h tiêm về mặt chiến lược tạo hóa minh đều không chiếm ưu thế à ở đâu ra tự tin nguyện lạc tây trầm mạnh hơn chẳng lẽ hắn còn có thể một người đem toàn bộ hễ đen liên minh cho diện đi sao thật muốn khai chiến một cái người ảnh hưởng rất nhỏ tốt ta tạo hóa minh đánh chết cũng không có khả năng xếp tại hễ đen liên minh phía trước cái này thiếp mời thật đúng là không phải tùy tiện viết phía trên thống kê một chút đỉnh tiêm chiến lược số lượng cùng nhân số so sánh hiện tại tạo hóa minh chính thức thu nhập nhân số có sáu mươi tám vạn k h n g chừng trước đó muốn gia nhập tạo hóa minh mấy nhà trong công hội chỉ có hai nhà đồng ý hứa phong yêu cầu thêm vào ê đen liên minh có chân đủ 387 v à n người ba nhà đỉnh tiêm công hội bản thân nội tình liền tương đối dày lại thêm bọn hắn xét duyệt không có nghiêm khắc như vậy chỉ cần có thực lực đều có thể thêm tiến đến mà lại xét duyệt khác biệt cũng làm cho hai nhà người trong liên minh số t r ê n lệch càng lúc càng lớn các liên minh đều thành lập cùng hứa phong bên này không sai biệt làm tân thăng hệ thống về mặt thời gian nhìn tám thành là có nội ứng tiết lộ phong thành mặt khác mấy nhà liên minh tại chép hứa phong lại không có cách nào cáo bọn hắn xét duyệt thể hệ khác biệt để ê đen liên minh mới thành lập nhỏ công hội nhóm cấp tốc l một một đỉnh có t tiêm h n chiến lược xác thực đối với chiến tranh ảnh hưởng tương đối nhỏ nhưng nguyệt lao có thể không là bình thường đỉnh cấp chiến lược biết hay không cơ chế chiến thần hàm kim lượng a nói thật cái này đem gần bốn trăm vạn trong đám người chất lượng đồng dạng tốt a thao tác cũng trang bị cũng độ trung thành cũng bình thường nếu là đánh trận chỉ so với nhân số cái kia còn đánh cái cái rắm trực tiếp đứng đấy mấy người đầu không tốt sao tạm thời còn không có nhau nhau ra kết quả hứa phong ra mặt tại đầu kia nói hứa phong không được thiếp m ờ i bên trong trở về một đầu qua một thời gian ngắn các ngươi liền biết hay là đệ nhất hắn vừa xuất hiện lập tức đưa tới vô số người thảo luận ngư bức n g u y ệ t lao bản nhân thế mà tự mình ra rồi tạo hóa minh thiên hạ đệ nhất làm chết thế đen liên minh nguyện lao vẫn là bá khí a đừng thổi n mưu bức được không đến lúc đó bị người giết chết rất lung túng thật muốn đánh ngươi quả thật có thể giết chết mấy người nhưng tạo hóa minh đánh không thắng tôi ta hứa phong trả lời chờ ta cấp một t r ă n h không bao lâu hiện tại bốn nhà liên minh cộng lại kỳ thật cũng liền ba nghìn vạn người ra mặt đại lượng người chơi kỳ thật vẫn là giải rác chân chính tương lai tại còn lại cái này mấy tỷ người bên trong liên minh thời đại còn sẽ kéo dài thật lâu thật muốn đánh đổ một nhà liên minh xác thực rất khó nhưng hứa phong dự định mau chóng tìm phương pháp xác nhận tạo hóa minh xếp hạng thứ nhất sự thật hạng nhất tốt nhận người muốn đối đại hoang tới phiến phức hứa phong vẫn là phải nắm chắc mở rộng lực lượng của mình bốn giờ sau một vệ kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp bảy mươi tám đường tống phong nguyệt cho hứa phong phát tin tức có hai cái cũng không tệ lắm nhiệm vụ ẩn minh chủ ngươi đi một chuyến sao hứa phong suy tư một lát cự t u y ệ t nói không đi ta ngay ở chỗ này tranh thủ thời gian lên tới cấp tám mươi không ít người đều đang n g ó trừng tướng quân núi cái này thăng cấp điểm hơn bảy mươi cấp nhân số rất nhiều nơi này là cái tương đối quan trọng thăng cấp điểm ế đen liên minh rất muốn cấp trở về hứa phong vừa đi nơi này còn phải đánh nhau hắn dứt khoát liền từ bỏ nhiệm vụ ẩn dự định lại ở chỗ này soát bên trên hai mươi giờ khoảng t r ư ờ n g thăng cấp chậm là chậm điểm nhưng có thể bảo đảm một nhóm tạo hóa mình các huynh đệ thăng lên một đến hai cấp vẫn là rất đáng được lại soát hai giờ trong công hội đánh nhau tin tức càng ngày càng nhiều khai chiến đã vượt qua hai mươi tư dỏ song phương các có tổn thất đều có chút đánh cấp nhãn không ít người cấp đều không thăng lên chuyên môn đi nhìn chằm chằm bé đen người trong liên minh giết hứa phong chỉ ở trong liên minh để một câu mục tiêu chủ yếu nhất muốn thả đến tăng thực lực lên bên trên cụ thể chỉ huy hứa phong không có tham dự đem quyền chỉ huy hạ bỏ vào chiến đấu tổ, tổ trưởng trên thân nếu như tổ trưởng cảm thấy nên đánh vậy hắn liền có thể mang theo nguyên một tổ người đi đánh hiển nhiên có chút người chỉ huy không quá hợp cách dễ dàng cấp trên đánh nhau liền không để ý khác đã có mấy cái chiến đấu tổ ngay cả rơi mất mấy cấp một bộ phận tổ viên cũng có vấn đề không muốn đánh nhưng còn phải nghe chỉ huy bất quá hứa phong đã để canh tỷ các nàng nắm chặt chế định một cái tổ trưởng xét duyệt chế độ bị khiếu nại tổ trưởng đều phải tiếp nhận tra hỏi tổ viên cùng tổ trưởng ở giữa nếu như mâu thuẫn tương đối sâu cho phép tổ viên rời tiến về khác tiểu tổ mà lại khác biệt tiểu tổ ở giữa phong cách cũng không giống có tổ trưởng liền rất am hiểu phát triển mang theo các minh đệ làm trộm đ o a tử t đi nhặt bên trong chiến trường rơi đồ vật cũng có tổ trưởng am hiểu đánh nhau đã đánh ra xinh đẹp mai phục đánh l ê n chiến tốt nhất đem những tổ trưởng này chia nhỏ một chút từ khác biệt phong cách phó hội trưởng quản lý liên minh vừa thành lập dù sao các loại vấn đề tầng tầng lớp lớp giải quyết một cái còn có một cái khác từ từ sẽ đến hứa phong tọa c h ấ n tạo hóa minh bên trong mặc dù chiến đấu trong tổ có chút mâu thuẫn nhưng mâu thuẫn cơ bản đều là tổ viên cùng tổ trưởng ở giữa phát sinh các công hội thành viên ở giữa đều không có gì xung đột cái này cũng không có cái gì quá nguy hiểm thai hoàng ẩm mà lúc này Ngư Ấu Vi bốn g trăm hai mươi mốt thẩm văn thu tiểu tâm tư vì ngươi liền không sợ chân tiên huyết mạch tiên hòa chân phượng hứa phong không vội vã trước cho ngư ấu vi tin tức trở về đợi chút nữa gặp đi ta đang ngó trừng thăng cấp điểm ngư ấu vi được nàng cũng không phải là yêu đương não mặc dù muốn gặp hứa phong nhưng biết nằm nhẹ t i、so、mặc dù dã quái tài nguyên vẫn là lũng đoạn nhưng không giống trước đó đồng dạng gặp nhỏ công hội người liền trực tiếp hết hiện tại là nhỏ công hội phát dục thời cơ tốt thập nguyên hồng vừa dễ dàng thừa cơ hấp thụ nhiều chọn người an ổn phát triển tiến vào tạo hòa minh vậy thì phải bốn phía đánh nhau thẩm văn thu ừm ân ta đã biết nàng kỳ thật không có cân nhắc quá nhiều nhưng hứa phong nói tạm thời không cần đó chính là không cần kỳ thật nàng thật muốn tiến tạo hóa minh có thể cách hứa phong thêm gần chút hứa phong cho thẩm văn t h u tin tức trở về còn tại làm nhiệm vụ thẩm văn thư dây về ừm ân sư phụ liên tiếp cho ta bốn cái nhiệm vụ để cho ta nắm chặt thăng cấp thẩm văn thu ta cũng không biết vì cái gì cảm giác sư phụ rất bộ dáng gấp gáp hứa phong cũng hơi nghỉ hoặc một chút sắp thực khác thường hứa phong ta đoán có thể là lạc lao đầu cần một cái đáng tin n g ư giúp hắn chia sẻ một ít công việc thẩm văn thu ta không được lạc vạn lý hiện tại là hoàng thất thủ hạ nhất có quyền người kia thái học địa vị cũng là nước lên thì tuyệt lên vừa nghĩ tới muốn xen vào sự t ì n h thẩm b á n thu liền rất khẩn trương hứa phong hù dọa nàng chơi cái này ngươi nói có thể không tính là nói không chừng đến lúc đó còn muốn dẫn ngươi đi nhìn một chút đường kim tiểu đế biểu hiện được tốt ngươi lập tức liền có thể làm thái học cao tầng hứa phong cho là nàng sẽ bị dọa mộng nhưng qua một lát thẩm b á n thu trả lời vậy ta có phải hay không có thể cho ngươi phân phối mấy cái nhiệm vụ hứa phong sửng sốt một chút hắn mỗi lần nghe nói thẩm ban thu làm nhiệm vụ ẩn đều sẽ mắng lạc vạn lý hai câu bất quá đó chính là thuận môn lạc vạn lý cho hắn bắt môn bí thuật hắn là coi lạc vạn lý là người một nhà không nghĩ tới thẩm vãn thu ngược lại để vào trong lòng nàng cảm thấy hứa phong là thật rất muốn nhiệm vụ ẩn nếu có thể để hứa phong không khó thụ nàng cảm thấy giúp lạc vạn lý quản sự cũng không có đáng sợ như vậy hứa phong hung nàng một câu không thể thẩm vãn thu nhà hứa phong ta đoán hắn cần chính là một cái đỉnh tiêm chiến lược hỗ trợ chống đỡ thái học trả tử hứa phong hiện tại lạc lao đầu đại quyền nơi tay nhưng quân đội cũng tốt tiêu cục cũng tốt quan phủ cũng tốt đều so thái học mạnh thực lực mạnh hứa phong thật muốn làm chuyện gì thiếu để một câu cũng không tốt làm còn phải có năm đấm mới tốt làm việc quyền lực cũng không phải là thiên nhiên có sẵn các thế lực đều có ích lợi của mình đây là hứa phong cảm thấy lớn nhất một loại khả năng thẩm văn thu có chuyên trúc kỹ năng còn có hứa phong giúp đỡ tiến vào đế thành liền tất nhiên là một cái cực mạnh chiến lược có thể giúp đỡ chống đỡ chống đỡ c h ẳ n g tử thẩm văn thu cũng suy nghĩ minh bạch có khả năng thẩm văn thu thái học các sư minh sư tỷ đều không qua cái này đánh nhau càng h ứ a thích nghiên cứu nàng thường xuyên hướng thái học chạy cho tới bây giờ chưa thấy qua thái học bên trong có loại kia rất biết đánh nhau người hứa phong thật thông min thẩm văn thu đáy lòng tự ti lại nhiều hơn một phần thứ a phong nói ra ngươi đến lúc đó cũng không cần làm cái gì nhiều nhất chính là giúp đỡ đánh mấy lần đỡ là được thẩm văn thu t ố t đánh xong đỡ có thể giúp ngươi muốn chút nhiệm vụ ẩn sao thứ a phong h u n g ba ba nói ra có chút tiền đồ chúng ta đều tiến đế thành nhiệm vụ ẩn không có trọng yếu như vậy thẩm văn thu khéo léo lên tiếng nhà thứ a phong thăng lấy cấp cùng thẩm văn thu t á n gấu bảy cái nửa giờ sau thứ a phong lên tới cấp bảy mươi chín cách cấp tám mươi chỉ kém một cấp thẩm văn thu các nàng cấp bậc cũng tại đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đều đã đến cấp bảy mươi bảy gà đại ca cũng vừa cấp z bảy Còn tốt hứa phong hấp d ẫ nhiều tất cả á n m ắ như g ô n vậy bảo bối cộng lại cuối cùng tổn thương nội xuất cũng mới năm trăm h i n h ra mặt ngư ấu vi một cái kỹ năng đều nhanh có thể đổi kịp hứa phong cuối cùng tổn thương nội xuất cái này cũng chưa hết ngư ấu vi còn có một cái đạo sư là một gốc sinh hoạt tại tiên giới cây hoa đảo nàng chấp hành nhiệm vụ còn có thể học tập tiên giới kỹ năng ngay tại vừa mới lá gan bảy giờ nàng cái này đã lấy được thứ một cái kỹ năng chân phượng tiên hỏa vô v ọ n g cấp phóng thích sáu con tiên hỏa hóa thành phượng hoàng mục tiêu công kích mỗi cái phượng hoàng tạo thành ma pháp công kích lực ít một mươi tám trăm phần trăm pháp thuật tổn thương thời gian cùn đồ ba năm giây một trăm l i tám lần tăng thêm đến thần khí pha thiên một tiên cũng mới ba mươi tám lần tăng thêm mà thôi đây là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đọt về sau bội xuất tiên giới kỹ năng là thật m á n h đặc hiệu không nhiều nhưng nội s u ấ t tăng thêm liền cứng rắn g cao ngư ấu vi tranh thủ thời gian đến thăng cấp điểm đi soát cấp một trăm m ư ơ i hương yêu hòa phượng lần thứ nhất xuất hiện liền đánh ra một cái bốn ước bảy tám trăm bốn mươi hai vạn kinh khủng tổn thương nhất cử đổi mới sảng khoái trước cao nhất bộ phát tổn thương thiết mời lập tức phát nổ ra trước mắt phiên bản tối cao tổn thương đánh cấp một trăm m ư ơ i hương yêu thế mà có thể đánh ra gần năm ư c kinh khủng bộ phát tổn thương càng kỳ quái hơn chính là kỹ năng này vẫn là còn t ư ơ n g